Phòng này cũng không lớn lắm, nhưng một người ở thì thừa đủ, xem ra phít không tùy tiện cấp cho mình một gian phòng cho có lệ. Cân nhắc một lúc, Tiếu Ân lấy ra hai cái vòng tay và một cái vòng cổ. Nếu để cho ma pháp học đồ khác biết, hoặc để ma pháp sư chính thức bình thường biết ba thứ này, khẳng định bọn họ sẽ xông lên cướp đoạt. Bởi ba thứ này, dù cho là nhất tinh ma pháp sư cũng không chắc chắn đã có. Muốn chế tạo ma pháp đạo cụ không phải chuyện khó, nhưng muốn chế tạo ma pháp đạo cụ có thuộc tính thì hết sức khó khăn. Đặc biệt là loại ma pháp đạo cụ có thuộc tính không gian thì phải có thực lực tứ tinh đại ma pháp sư, hơn nữa còn phải tinh thông không gian hệ mới có thể chế tạo thành công. Cho nên trong giới ma pháp sư, đạo cụ không gian rất khan hiếm. Vòng cổ không gian là do tiếu ân lấy của tên lừa đảo Rider, còn hai chiếc vòng tay không gian thì sau khi giết chết Ao Bay và Dikara, lấy trên người chúng xuống. Hai tên này không hổ là đệ tử của ma pháp thế gia, chưa đạt tới thực lực nhất tinh ma pháp sư, vậy mà đã có ma pháp đạo cụ. Trong công quốc Louis, ngoài hai đệ tử được ngũ tinh đại ma Pháp sư Tiffany yêu quý ra thì không có ai có được đái ngộ như thế. Mặc dù đạo cụ không gian ma Pháp có thể áp súc không gian, nhưng nó không có thuộc tính trồng chất đặc thù. Nói cách khác, không thể giấu một đạo cụ không gian trong một đạo cụ không gian khác. Tiếu ân đặt vòng cổ không gian sang một bên, bởi hắn biết rõ những thứ trong đó, nhưng đối với hai chiếc vòng tay thì trong lòng hắn rất hiếu kỳ. Ở công quốc Lloyd, Maren và David Kirby nghiêm cấm hắn dò xét hai chiếc vòng tay. Nhưng nếu đã tới đây, hắn không cần phải kiêng kỵ điều gì. Tiếu Ân tin tưởng, người của gia tộc Leyden không thể cảm ứng được năng lượng dao động cách xa chúng hơn vạn dặm. Nếu như trong gia tộc bọn chúng có người như vậy thì Tiếu Ân cũng không cần phải chạy trốn, dứt khoát tự sát luôn cho đỡ mệt. Giữa không trung, lực lượng tinh thần chậm rãi lan ra, cuối cùng tiếp xúc với một trong hai chiếc vòng tay. Hắn nhớ chiếc vòng tay này hắn lấy trên người Dikara. Sau một lúc, ánh mắt của Tiếu Ân lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng. Trong vòng tay có rất nhiều nguyên liệu ma pháp tốt, mặc dù chỉ là nguyên liệu trên người ma thú cấp 1, cấp 2, nhưng so với những nguyên liệu miễn phí chất đầy trong vòng cổ thì phẩm chất đôi bên cách biệt một trời một vực. Tiếu ân suy nghĩ một lúc, nhớ lại cuộc nói chuyện của hai tên đó, trong lòng liền hiểu rõ. Xem ra những thứ này là thu hoạch trong mấy tháng của nhóm người đó trong rừng góp bi. Nhưng bọn chúng không thể tưởng tượng được, cuối cùng mấy thứ này lại tiện nghi cho Tiếu ân. Tinh thần ý thức lướt qua đống nguyên liệu ma pháp. Phát hiện tiếp theo khiến Tiếu Ân vui mừng khôn siết, bởi hắn phát hiện ra hơn trăm khối ma hạch. Trong đống ma hạch đó, có hơn một nửa là ma hạch cấp 2, hiện tại thứ này đối với Tiếu Ân là rất cần thiết. Tinh thần ý thức tiếp tục tìm kiếm, mặc dù cũng là một khoảng không gian nhưng so với vòng cổ thì không gian của vòng tay nhỏ hơn nhiều, đại khái chỉ có 15 thước vuông. Ngoài những thứ thu thập trên người ma thú ra thì chỉ còn có trên trăm khối năng lượng tinh thạch. Sau khi xác định xong, một cảm giác vui sướng xuất hiện trong lòng Tiếu Ân. Trong trăm khối năng lượng tinh thạch có mười khối là trung cấp tinh thạch. Cảm ứng trong tinh thạch có năng lượng dao động mãnh liệt, Tiếu Ân như muốn nhảy lên. Cuối cùng, trên tay hắn hiện ra hai cuốn ma pháp lục thư. Xem qua nội dung trong đó, Tiếu Ân có chút thất vọng, bởi trong hai cuốn lục thư chỉ ghi lại một số ma pháp, hơn nữa còn là những ma pháp hắn đã nắm giữ. Nhưng dù thế nào thì đồ cất trong vòng tay đã vượt xa dự tính của hắn. Đặt vòng tay sang một bên, hắn cầm lấy chiếc vòng tay lấy trên người ao bay. Tên này thực lực mặc dù không bằng Dikara nhưng thân phận của hắn lại tôn quý hơn, hơn nữa còn là đệ tử trực hệ của ma Pháp thế gia, đồ trong vòng tay của hắn chắc chắn phải là đồ tốt. Tinh thần ý thức chậm rãi quét qua, đầu tiên khiến Tiếu Ân giật mình, không gian trong vòng tay này lớn gấp đôi so với vòng tay trước, nói cách khác, không gian trong đó chiếm 30 thước vuông. Hơn nữa, đồ bên trong phong phú hơn nhiều so với vòng tay trước. Đầu tiên là có hơn 300 khối năng lượng tinh thạch, mà trung cấp tinh thạch có hơn 50 khối. Quả là một tài sản khổng lồ. Thế mà lại là sở hữu của một học đồ, quả nhiên không hổ là đệ tử trực hệ của ma pháp thế gia. Kiểm kê xong số lượng tinh thạch, ánh mắt của Tiếu Ân lập tức bị kim loại tỏa ra những màu sắc kỳ dị hấp dẫn. Là một thợ rèn, hơn nữa còn thông hiểu ma pháp thợ rèn, thứ kim loại đó có lực hấp dẫn cực lớn rồi. Mặc dù số lượng kim loại không nhiều nhưng với Tiếu Ân thì đó là một khoản tài phú lớn. Hắn suy nghĩ, với thân phận thợ rèn hiện giờ của mình. Tại sao mình không nhân cơ hội này chế tạo một bộ trang bị ma pháp? Nếu không có đống kim loại kỳ dị này, dù hắn muốn chế tạo cũng không có nguyên liệu, nhưng hiện tại vì an toàn của mình sau này, chuyện gia tăng lực lượng phòng hộ là chuyện bắt buộc phải làm. Ý thức tiếp tục tìm kiếm, vẻ mặt tiếu ân biến đổi. Trời ạ, thứ gì đây? Thân thể tiếu ân run run, mơ hồ không thể khống chế. Hắn cảm ứng được trong một góc không gian im ắng có hơn 30 quyển trục. Năng lượng giao động từ những quyển trục đó cho thấy chúng không phải là ma pháp cấp 1, cấp 2 Mặc dù năng lượng giao động trên những quyển trục đó không thể so được với quyển trục cấp 6 tử vong xạ tuyến Nhưng so với những quyển trục mà Tiếu Ân chế tạo thì hơn nhiều Hắn do dự một chút, cẩn thân đem một quyển trục ra Căn cứ ấn ký ghi trên quyển trục Sau một lúc, cuối cùng Tiếu Ân rút ra kết luận Nếu như nói thu hoạch lớn nhất thì phải kể đến những quyển trục này Trong số quyển trục đa số là quyền trục cấp hai trong đó có năm quyền trục cấp ba và hai quyền trục cấp bốn tiếu ân ngẩng đầu trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi chất lượng quyền trục trong này vượt quá xa dự tính của hắn nếu hắn sớm biết trên người ao bây có nhiều quyền trục như thế này chắc chắn hắn sẽ không có can đảm để đối phó hắn lau mồ hôi lạnh trên trán tiếu ân hiểu rõ trong rừng góp bi mình có thể giết chết đám người ao bây có thể nói hơn nửa là do hắn may mắn đương nhiên Phải kể năng lực quan sát và kế hoạch mai phục của nhất hào Nếu như không phải hai người Ao Bây và Dikara bị uy lực cường đại của 13 cái bạo tạc thuật nổ mạnh đánh chúng thì giờ phút này nằm dưới đất chắc chắn là hắn Tiếu ân lắc đầu, trong lòng không tự chủ nghĩ, nếu lúc đó Ao Bây không hôn mê, lấy ra hai, ba quyển trục cao cấp, thì chuyện lúc đó không biết sẽ ra sao Mặc dù Nepal ở gần đó, nhưng Tiếu ân vẫn không tin tưởng Đối mặt với nhiều cao cấp quyển trục như vậy, Nepal lấy gì ra để chiếm thượng phong Cất hai vòng tay đi, cuối cùng Tiếu Ân hiểu ra tại sao hai học đồ mang theo đám người lại dám ở trong rừng góp bi nửa năm. Nếu trong tay mình có chiếc nhẫn có thể chống lại ma pháp cao cấp và nhiều ma pháp quyển trục như thế thì hắn dám vui vẻ sống trong rừng góp bi. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý tưởng hoang đường, đánh cướp pháp sư sao cấp. Đương nhiên, chuyện này hết sức nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất đi mạng nhỏ. Lấy lần lừa từng quyển trục, sắc mặt Tiếu Ân biến đổi khó lường. Giờ phút này. Vừa nghĩ lại là hắn đã thấy sợ, đồng thời hắn thấy được bản thân mình may mắn ra sao. Nếu như khi đó ao bay không bị dư chấn của vụ nổ gây hôn mê, hắn chỉ cần lấy ra một quyển trục tiện tay ném đi thì giờ phút này kẻ nằm xuống hơn nửa chính là mình. Nở một nụ cười khó hiểu, đến giờ phút này, hắn mới biết được việc hắn tập kích thành công có bao nhiêu may mắn. Chuyển những thứ hữu ích qua vòng cổ, nhưng khi Tiếu Ân lấy ra vài thứ, liền phát hiện mấy thứ đó phát ra một tia năng lượng dao động rất nhỏ. Là ma pháp sư nên Tiếu Ân cảm ứng được luồng dao động, nhưng không có cách nào phát hiện ra những thứ đó có tác dụng gì. Nhắm hai mắt lại, Tiếu Ân cảm nhận năng lượng dao động, phát ra tia dao động đó chỉ dừng lại ở một chỗ, trừ chỗ đó ra, sẽ không thấy được động tính gì nữa. Mặt của hắn khẽ biến, lập tức nhớ tới dặn dò của Maren, chưa rời khỏi công quốc Louis thì không được dò xét những thứ trong vòng tay. Hít sâu một hơi, Tiếu Ân hiểu ra, loại năng lượng dao động đó là tín hiệu để gia tộc Leyden tiến hành truy tìm. Nhưng hiện giờ hắn cách thành Louis quá xa, dù bọn chúng có lợi hại, cũng không thu được tín hiệu ở xa hơn vạn dặm. Cân nhắc một lúc, Tiếu Ân thu toàn bộ vật phẩm lại, còn những thứ hữu ích, hắn không do dự vứt vào trong vòng cổ. Lấy một cuốn lục thư từ trong vòng cổ ra, khi ánh mắt Tiếu Ân nhìn cuốn lục thư, trong mắt hắn hiện lên một tia hối hận. Cuốn lục thư đó hắn phát hiện trong vòng cổ của Rider, trong đó chỉ ghi chép phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cơ bản và một số ma pháp cấp 1. tuy nhiên trong đó ghi lại một loại ma pháp phong tỏa rất đặc thù với thực lực hiện tại của Tiêu Ân chỉ có thể đọc được một nội dung đầu tiên trong đó trong cuốn lục thư ghi lại phương pháp phong tỏa ma pháp ẩn dấu lực lượng tinh thần của ma pháp sư nhưng khi thi triển ma pháp này lực lượng tinh thần của bản thân tiêu hao từng giây năng lượng của bản thân càng lớn tiêu hao lực lượng tinh thần càng nhiều trước kia thì ma pháp phong tỏa này không có hữu ích gì đối với Tiếu Ân lực lượng tinh thần của hắn không nhiều căn bản không thể duy trì được Cho nên sau khi có được ma pháp này, Tiếu Ân cũng không hề học. Nhưng đánh một trận trong rừng góp bi khiến hắn hiểu được tầm quan trọng của việc ẩn giấu. Nếu như hắn không có nhất hào giám thì ở xa, dù hắn có may mắn hơn nữa, cũng không thể ám toán hai vị ma pháp học đồ cửu cấp và thập cấp. Nhưng một khi học xong thuật ẩn giấu, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn có thể ẩn giấu lực lượng tinh thần của mình. Cho dù ma pháp sư có đứng bên cạnh hắn cũng đừng mơ cảm ứng được ngón tay Tiểu Ân mơn chướng cuốn lục thư, phát hiện ra chỉ có một bộ phận nhỏ trong đó áp dụng cho học đồ. Tiến vào Nhất Hào không gian, Tiểu Ân lập tức bắt Nhất Hào phục chế lại nội dung trong lục thư. Nội dung bên trong không phức tạp, so với ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ thì cách biệt một trời một vực. Rất nhanh, Tiểu Ân ghi nhớ toàn bộ lộ tuyến ma pháp đó. Luyện tập trong Nhất Hào không gian hơn 100 lần, miễn cứng có thể thi triển. Tiểu Ân rời khỏi Nhất Hào không gian, tập trung lực lượng tinh thần, thi triển thuật ẩn giấu sơ cấp nhất một phút sau, trong đầu hắn dường như sinh ra một loại dao động khác, loại dao động đó phong ấn toàn bộ lực lượng tinh thần của hắn. lông mày Tiểu Ân chậm rãi nhíu lại, loại cảm giác này rất khó chịu, dường như trên người hắn vác thêm một bộ xiềng xích, khiến hắn rất khó chịu. đồng thời, lực lượng tinh thần dùng để duy trì liên tục tiêu hao, mặc dù bề ngoài không có một tia năng lượng dao động nào sinh ra, nhưng Tiểu Ân cảm nhận rất rõ lực lượng tinh thần của hắn không ngừng giảm đi. tính toán số lượng tinh thần tiêu hao, lông mày Tiểu Ân càng nhíu chặt lại. Thuật ẩn giấu sơ cấp này mặc dù có tác dụng, nhưng nếu duy trì trạng thái này lâu, đối với hắn không phải là chuyện tốt. Buông lỏng thân thể, duy trì ma pháp dao động ở mức nghi chấp, tam cấp học đồ, hắn mới cảm thấy dễ chịu một chút. Ngón tay vung lên, ma pháp tật phong thuật quen thuộc xuất hiện trên đầu ngón tay, khi ma pháp xuất hiện, Tiểu Ân nhận thấy trên người nhẹ đi, cảm giác mang xiềng xích nhất thời biến mất. Có điều, bên ngoài thân thể hắn xuất hiện một tia năng lượng dao động nhẹ nhẹ. Rất hiển nhiên, một khi vận dụng ma pháp tác dụng của thuật ẩn dấu hoàn toàn biến mất thở dài một tiếng Tiểu Ân lắc đầu cười khổ mặc dù hiện tại hắn miễn cưỡng nắm được pháp thuật sơ cấp này nhưng tác dụng của nó lại có giới hạn nhiều không biết khi thực lực của hắn đề cao những nội dung khác trong cuốn lục thư có đem lại tác dụng gì tốt hơn không cuối cùng Tiểu Ân giấu hai chiếc vòng tay đi hắn không đeo chúng trên tay mà đeo vào hai bắp chân như thế người khác sẽ rất khó phát hiện ra bàn tay cầm vòng cổ thoáng cái trên tay Tiểu Ân có thêm hai chiếc nhẫn Hai chiếc nhẫn này lấy trên người Ao Bây và Dikara, chúng nó có tác dụng phòng hộ mạnh, ngay cả 13 cái bạo tạc thuật cũng không phá vỡ được. Có điều, dư chấn của 13 cái bạo tạc thuật quá cường đại, mà thể chất của ma Pháp Sư vốn Yếu, không cường đại được như chiến sĩ, cho nên mới bị dư chấn làm cho mất xỉu. Dù sao không phải ai cũng như Tiếu Ân, mỗi ngày đều tập quảng bá thể thao vài giờ. Nếu là các học đồ cấp thấp thì bọn họ không dám xa xỉ như thế. Nếu làm thế, cả đời bọn họ cũng đừng mơ trở thành ma pháp sư chính thức. Nhẹ nhàng vuốt ve hai chiếc nhẫn, trong lòng tiếu ân có một cảm giác khác thường. Trên hai chiếc nhẫn có khác ma pháp, đó chính là ma pháp phòng bảo hộ. Nhưng ma pháp này không phải là ma pháp phòng bảo hộ cấp 2 mà là ma pháp phòng bảo hộ cấp 4. Ma pháp phòng bảo hộ và ma pháp thuẫn bài đều là những ma pháp có thuộc tính tiến giai. Nói cách khác, khi ma pháp sư đề cao thực lực lên thì uy lực của ma pháp cũng tăng theo. Ma pháp phòng bảo hộ cấp 2 và ma pháp phòng bảo hộ cấp 4 đều là một loại ma pháp, nhưng uy lực thì khác nhau một trời một vực. Do so dự một chút, Tiếu Ân đeo hai chiếc nhẫn lên tay. Mặc dù hắn đang làm việc tại đây, nhưng hắn không quen ai ở chỗ này, trên người có thêm một kiện ma pháp đạo cụ có khả năng tự động phòng thủ thì càng tốt. Bề ngoài của chiếc nhẫn không hoa lệ, hơn nữa không gây chú ý cho kẻ khác, cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt. Trừ phi gặp phải ma pháp sư cao cấp, nếu không không phải lo đến chuyện bị phát hiện. Cầm chiếc nhẫn, Tiếu Ân cẩn thận nghiên cứu. Chiếc nhẫn này được luyện từ tinh cương, nhưng trong tinh cương lại ẩn chứa một loại kim loại khác, tuy nhiên Tiếu Ân không nhận ra được đó là loại kim loại gì. Hắn gãi đầu, xem ra mình phải học thêm chút ít kiến thức về nguyên liệu nữa. Thở dài một tiếng, chủng loại ma pháp có rất nhiều, mặc dù hắn có nhất hào không gian hỗ trợ, nhưng phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện lực lượng tinh thần. Trước khi chưa trở thành ma pháp sư chính thức, Tiếu Ân không định nghiên cứu thêm các thuộc tính ma pháp khác. Thu hồi toàn bộ mọi thứ lại, tiếu ân trong lòng can đảm hẳn lên, đặc biệt phát hiện ra số ma pháp quyền trục lại càng khiến hắn tự tin. Chỉ cần có mấy thứ đó, hắn tự tin, cho dù đụng phải nhất tinh hoặc nhị tinh ma pháp sư, hắn cũng có thể chạy thoát. Đương nhiên, nếu thực sự gặp phải ma pháp sư chính thức, hắn sẽ trốn đi xa. Ma pháp quyền trục mặc dù có uy lực cường đại nhưng dù sao cũng là vật chết, cầm thứ đó đấu với người sống, tuyệt đối là một chuyện ngu xuẩn. Tác dụng lớn nhất của quyển trục là để phòng thân hoặc công kích ma thú. Thu gọn lại, ánh mắt tiểu Ân cuối cùng nhìn cuốn lục thư và quyển bút ký của Maren. Cuốn lục thư này là cuốn cuối cùng sư phụ giao cho hắn, bên trong có ghi lại một số ma pháp cấp 2, cấp 3, nếu dựa theo tiến độ bình thường thì 10 năm nữa, hắn có thể nắm giữ toàn bộ chúng đã là việc rất giỏi rồi. Bút ký của Maren ghi lại những điều tâm đắc về ma pháp, có thể nói là thứ trọng yếu nhất đối với ma pháp sư. Maren tặng bút ký cho tiểu Ân. Điều đó nói lên rằng, Maren chính thức coi hắn là truyền nhân. Mở bút ký ra, Tiếu Ân xem nội dung trên đó. Ma Pháp bút ký mặc dù khác lục thư nhưng người bình thường không thể đọc được. Nếu không có lực lượng tinh thần nhất định, sẽ không cách nào làm hiện ra nội dung trong quyển bút ký. Tiếu Ân chậm rãi đọc, nhưng rất nhanh hắn gặp phải chỗ khó hiểu. Tự suy nghĩ một lúc, sau đó hắn mới hiểu được một chút, không khỏi lắc đầu cười khổ. Ma Pháp vẫn cần phải có sư phụ chỉ điểm mới thu được tiến bộ nhanh, nếu chỉ một mình tự mò mẫm. Trên cơ bản khó có được thành tựu Đóng quyền bút ký lại, ánh mắt của Tiếu Ân lại nhìn cuốn lục thư lần nữa Cuốn lục thư hấp dẫn sự chú ý của hắn Tiếu Ân cắn răng, do dự nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn cầm nó lên Ánh sáng mặt trời tràn qua khe hở tiến vào Cuốn lục thư dưới ánh nắng mặt trời phát sáng lộng lẫy Đường nét hiện rõ ra, khiến tâm tình của Tiếu Ân dâng trào Hắn nhớ rõ, lúc đầu Maren đưa cho hắn cuốn lục thư đó từng dặn dò hắn cẩn thận không đạt tới bát cấp học đồ thì không thể xem nội dung trong đó. Bởi vì cuốn lục thư đó có ghi lại phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần nhờ ngoại lực. Phương pháp này khác với phương pháp cơ bản khai thác tiềm lực của con người, là phương pháp rèn luyện thần kỳ, dùng năng lượng ngoại giới để tu luyện lực lượng tinh thần. Nhưng sử dụng loại phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần này có hạn chế rất lớn, đó là người tu luyện phải có trụ cột vững chắc, hơn nữa không phải ai cũng có thể nắm giữ. Có một số ma pháp học đồ có thiên phú cực tốt. Lúc đầu khi bọn họ tu luyện phương pháp khai phá tiềm lực cơ thể không có vấn đề gì xảy ra, tiến độ không thua kém ai, nhưng khi tới bát cấp học đồ, lại không thể nắm giữ được phương pháp tu luyện này, cuối cùng chỉ còn cách thông thả tu luyện như bình thường. Cả đời họ cao nhất cũng chỉ đạt tới nhất tinh ma pháp sư mà thôi. Cho nên mới nói, dù là nhập môn học đồ đạt tới bát cấp cũng không thể yên tâm, bởi vì bọn họ biết, trước mắt vẫn còn cửa ải lớn, nếu có thể vượt qua tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, có thể thoải mái trở thành ma pháp sư chính thức. Nhưng nếu không vượt qua cửa ải này, thành tựu cả đời sẽ dừng lại ở đó. Giờ phút này, trong lòng Tiếu Ân không yên tâm, hắn muốn xem nội dung trong lục thư nhưng do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn đặt cuốn lục thư trở về chỗ cũ. Để cuốn lục thư vào trong vòng cổ, Tiếu Ân thở phào một hơi, trong lòng xuất hiện niềm cảm khái không nói lên lời, hắn cũng không biết đó là may mắn hay hối hận. Thời gian trôi qua, Tiếu Ân đã ở trong thành Subitira được 2 năm. Trong 2 năm, hắn sống rất yên ổn. Bởi không có kẻ nào tới tìm hắn, hơn nữa tất cả đồ vật có lưu những ký hiệu đặc thù của ma pháp đều bị bỏ ra ngoài. Mấy thứ đó, một khi bỏ ra đều có năng lượng dao động đặc thù, có lẽ đó là tín hiệu để ghia tộc lây đần truy tìm. Nhưng loại ma lực dao động này không duy trì lâu, đại khái sau nửa năm sẽ biến mất không thấy. Cho nên hiện giờ Tiếu Ân có thể yên tâm sử dụng chúng mà không cần cố kỵ. Trong hai năm, Tiếu Ân sống theo quy luật, phần lớn thời gian hắn dùng để ngủ, thậm chí ngủ tới 12 giờ. Đương nhiên, hắn phải hoàn thành xong nhiệm vụ ở trong cửa hàng mới có thời gian thư giãn như thế. Trải qua quá trình rèn luyện gian khổ, Tiếu Ân đã học xong 3 động tác nhỏ trong bộ động tác lớn thứ nhất của trung cấp quảng bá thể thao. Trung cấp thể thao khác với sơ cấp thể thao, hiệu quả thu được cũng khác. Mỗi một lần hoàn thành một động tác của sơ cấp thể thao, thời gian nghịch xoa trong nhất hảo không gian tăng lên 2 lần, nhưng trung cấp thể thao thì khác, mỗi lần gia tăng lên 5 lần. Mỗi ngày Tiếu Ân ngủ 12 giờ. Trong nhất hào không gian hắn có 420 giờ. Nếu như không phải phần lớn thời gian hắn dùng để tu luyện lực lượng tinh thần thì Tiếu Ân cũng không biết làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian dài như thế. May mà một khi tiến hành tu luyện lực lượng tinh thần, hắn tiến vào trạng thái vô chi vô giác, căn bản không cảm nhận được sự trôi đi của thời gian, đây là nguyên nhân lớn khiến Tiếu Ân chống lại được cảm giác tịnh mịch. Đương nhiên, trong nhất hào không gian, Tiếu Ân cũng tiêu hao nhiều thời gian để học tập tri thức ma pháp. Hiện giờ thực lực của hắn đã có sự biến hóa cực lớn so với hai năm trước. Tiêu tốn một thời gian dài luyện tập, hiện giờ thực lực của Tiếu Ân đã đạt tới bát cấp học đồ. Cấp bậc ma pháp sư càng cao, việc tiến dài càng trở nên khó khăn. Với những học đồ có thiên phú tốt, mỗi năm có thể tăng lên một bậc thậm chí là hai bậc. Nhưng khi cấp bậc tăng lên, mỗi người nắm giữ tri thức ma pháp càng nhiều lên, nên không tránh khỏi bị phân tâm, thời gian tu luyện lực lượng tinh thần giảm xuống. Cho nên tới lục cấp học đồ muốn tiến dài tới bát cấp học đồ, cho dù có thiên phú tốt cũng phải mất tới năm năm. đương nhiên, sau khi tới bát cấp, tiếp cận với phương pháp thu luyện lực lượng tinh thần cao cấp, tiến độ sau này thế nào phải nhìn vào tạo hóa của mỗi người. có người có thể trong thời gian ngắn ba năm trở thành ma pháp sư chính thức, có người phải mất 10 năm, nhưng cũng có một bộ phận lớn bát cấp học đồ vô vọng tiến dài. nhưng chỉ tiêu hao sáu năm tấn cấp ngũ cấp học đồ, sau đó mất hai năm tấn cấp lên bát cấp học đồ giống như Tiểu Ân thì quả là trường hợp hy hữu. May mà đám người Maren không biết, nếu không bọn họ sẽ kinh ngạc tới nỗi rất cả mắt ra. Đạt tới bát cấp học đồ, dưới sự trợ giúp của nhất hào, hắn nắm giữ được toàn bộ ma pháp cấp 2, thậm chí còn học được hai ma pháp cấp 3. Một cái là phong tường thuật, cái còn lại là ma pháp phòng bảo hộ cấp 3. Sở dĩ tiếu ân học hai ma pháp phụ trợ này là do tâm lý sợ chết tác quái hắn. Hiện tại, dù hắn chính diện đối đầu với Ao Bay và Dikara, trong trường hợp đôi bên không sử dụng ma pháp quyền trục. Tiếu Ân tuyệt đối tin tưởng, có thể giết chết bọn chúng. Hai năm qua, ngoài tu luyện lực lượng tinh thần và luyện tập ma pháp, trong nhất hào không gian, Tiếu Ân tập luyện một môn khác, đó là bắn tên. Sau khi có được chiếc cung ma pháp, Tiếu Ân có hứng thú lớn đối với việc tập bắn tên, trong vòng hai năm ngắn ngủi, trong nhất hào không gian, Tiếu Ân đã bắn ra trăm vạn mũi tên. Mặc dù không có ai chỉ điểm hắn về mặt tiến kỹ, nhưng dựa vào những đề nghị của nhất hào và của tự bản thân hắn dần dần tiến kỹ của hắn cũng tiến bộ dưới tình huống bình thường đã có thể bách phát bách chúng hai năm qua đi tiểu ân đã củng cố chắc chắn cảnh giới bát cấp học đồ cuối cùng hắn đã có thể tu luyện phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần cao cấp để tu luyện được phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần này hắn đã chờ đợi suốt hai năm đoạn thời gian đó hắn phải khắc chế dục vọng của mình gần như đã đạt tới cực hạn của giới hạn nhẫn nại tinh thần ý thức dò xét qua cuốn lục thư một lúc lập tức tiểu ân tiến vào nhất hào không gian. Nhất Hào không chờ hắn ra lệnh, đã trực tiếp phục chế lại nội dung trong cuốn lục thư Vô số lộ tuyến phức tạp xuất hiện trước mắt Tiếu Ân Nhưng hiện giờ đến cả ma pháp cấp 3 hắn cũng đã nắm giữ được Thì hắn không đặt những lộ tuyến phức tạp này vào trong mắt Thông qua sự phân tích của Nhất Hào, không lâu sau, trình tự của lộ tuyến này hiện ra rõ ràng Tiếu Ân nhìn lộ tuyến màu đỏ trên màn hình, dụng tâm ghi nhớ, khắc sâu lộ tuyến đó vào trong đầu Có lẽ do luyện tập quảng bá thể thao nên hiện giờ chẳng những thể chất của tiếu ân có sự tiến bộ lớn thậm chí cả trí nhớ của hắn cũng được đề cao lên không ít bởi vậy có thể thấy được quảng bá thể thao quả nhiên có công dụng kỳ diệu trong việc cải tạo thể chất của loài người lẳng lặng ghi nhớ lộ tuyến một lúc sau tiếu ân lập tức phát hiện ra sự khác biệt của nó so với những lộ tuyến bình thường nói đại khái các ma pháp lộ tuyến khác đều đi theo một đường thẳng nhưng loại phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần này khiến hắn có một loại cảm giác dường như lộ tuyến đi theo hình lập phương Đương nhiên, loại cảm giác này không mãnh liệt, giống như khi chơi trò chơi 3D, gây ra một cảm giác mông lung, không giống như trong thực tế. Nhưng dù là thế, lộ tuyến này trở nên phức tạp hơn nhiều so với những lộ tuyến mà Tiếu Ân học từ đầu, cấp bậc khác nhau một trời một vực. Ghi nhớ những biến hóa phức tạp trong đó, một lúc lâu sau, cuối cùng Tiếu Ân đã nhớ kỹ. Khẽ cau mày, Tiếu Ân nói, nhất hào, lộ tuyến này dường như cũng không có nhiều khó khăn. Đúng vậy. So với ma pháp cấp 3 và nguyên tố triệu hoán hệ thì lộ tuyến này mặc dù có chút quái dị nhưng cũng không quá khó. Nhất Hào nói, chỉ cần nắm giữ được ma pháp cấp 3 là có thể học được lộ tuyến này. Nếu là thế, tại sao trong thế giới ma pháp lại có nhiều người không nắm giữ được phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần này? Cái này, Nhất Hào trần trừ nói, xin lỗi, tư liệu quá ít, không có cách nào phán đoán đúng được. Đôi mắt tiêu ân chớp động, cười nói, Nhất Hào, người tới thế giới này gần 10 năm. Chẳng lẽ còn chưa thu thập đủ số liệu sao? Chưa, Nhất Hào nhún vai, nói, thế giới này được cấu thành theo một phong cách riêng, trong không khí tồn tại một phần tử thần kỳ, nhưng sử dụng phần tử này như thế nào, tôi cũng không thăm dò được, cho nên không có cách nào hoàn thành được tư liệu. Tiếu ân ngẩn ra, nhớ lại giới thiệu ban đầu của Maren về thế giới ma pháp, lập tức trong lòng hắn hiểu rõ, phần tử thần kỳ trong lời nói của Nhất Hào, chắc là ma pháp nguyên tố. Chủ nhân, ngài nên nhanh chóng học tập ma pháp này đi. Khuôn mặt Nhất Hào đột nhiên thay đổi, tươi cười lấy lòng nói. Tốt nhất là học tất cả ma pháp, tại sao, nếu như ngài nắm được tất cả ma pháp, hiểu được tất cả tri thức ma pháp, thì tư liệu của ta cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Tiếu ân bật ngửa người ra, còn tưởng Nhất Hào lấy lòng mình, thì ra nó chỉ muốn lợi dụng mình. Nhưng nói ngược lại, bản thân hắn đang lợi dụng công năng của nó mà. Mình và Nhất Hào, hai người có thể xem như lợi dụng lẫn nhau. Phất phất tay, Tiếu ân dứt bỏ hết những phiền não. Ổn định tâm tình, bắt đầu tu luyện lực lượng tinh thần, nhưng lúc này hắn sử dụng biện pháp mới vừa học được, phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần cao cấp. Không ngừng tu luyện theo lộ tuyến, Tiểu Ân mơ hồ phát hiện có điều không đúng. Trước kia khi tu luyện lực lượng tinh thần, tinh thần ý thức của Tiểu Ân phảng phất đắm chìm trong một cảnh giới hỗn độn, đối với ngoại giới không hề có cảm giác gì. Chính bởi vì như thế, hắn mới có thể tu luyện liền một lúc mấy trăm giờ. Nhưng hiện tại thì khác, trong lúc hắn tu luyện, trong đầu hắn hiện rõ các loại tạp niệm khiến hắn không có cách nào tập trung tinh thần. Không nhắc đến phương pháp này hữu hiệu hay không, chỉ cần có loại trạng thái này cũng đủ để Tiếu Ân đau đầu rồi. Dưới tình huống này, ngoại trừ những kẻ điên hoặc ngu ngốc, chỉ sợ căn bản không có ai dám kiên trì tu luyện mấy trăm giờ. Chủ nhân, ngài nên tỉnh lại. Đúng lúc Tiếu Ân sắp hoàn thành lộ tuyến, giọng nói của Nhất Hào truyền tới. Chuyện gì, chủ nhân, tôi phát hiện phương pháp rèn luyện của ngài dường như có chút vấn đề. Nhất Hào nghiêm túc nói tiếu ân cười khổ một tiếng dù nhất hào không nói hắn cũng chuẩn bị đàm luận một chút nhất hào có phải lộ tuyến sai hay không không có khả năng tôi dựa vào phương pháp tiềm thức phục chế lại lộ tuyền này tuyệt đối không thể sai lầm nhất hào kiên định nói trừ khi sư phụ ngài tặng cho ngài cuốn lục thư có vấn đề tiếu ân cân nhắc một lúc nói nếu sư phụ đã truyền cho ta cả ma pháp cấp hai và cấp ba thì tuyệt đối ngài sẽ không động tay động chân trên cuốn lục thư này quả thực dù là quyển bút ký hay phong tường thuật và các ma pháp cao cấp khác, đều hết sức chân quý, ít nhất đều chân quý hơn so với phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần cao cấp. Nếu những thứ kia là thật thì Maren không cần phải dở trò trong lục thư. Nhất hào gật đầu, do dự nói, chủ nhân, nếu như ngài và tôi đều đúng, vậy cuốn lục thư không có vấn đề, thế thì chỉ có một giải thích. Là gì, phương pháp tu luyện này không thích hợp trong nhất hào không gian. Chấm, tiếu ân nhíu mày, suy nghĩ. Loại phương pháp này được gọi là hấp thu năng lượng ngoại giới, thế thì tu luyện trong nhất hào không gian, thì hắn lấy cái gì để mà hấp thu chứ? Nghĩ đến đó, nhất thời Tiếu Ân có lĩnh ngộ, hắn vỗ đầu nhẹ nhàng nói. Nhất hào để ta ra ngoài thử nghiệm, trở về hiện thực, Tiếu Ân bình tĩnh ngồi xuống, chậm rãi thi triển phương pháp rèn luyện. Sau một phút, quanh người hắn bắt đầu tập trung các phần tử rời rạc, chúng nó phảng phất sống như bị một loại lực lượng thần kỳ nào đó kéo đi, chậm rãi tụ tập vào trong cơ thể của Tiếu Ân. Mặc dù tốc độ rất thong thả, nhưng cuồn cuộn không dứt. Tiếu ân rõ ràng cảm ứng được sự biến hóa của năng lượng ngoại giới. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, lộ tuyến của phương pháp rèn luyện cao cấp càng hiện rõ trong đầu hắn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tiếu ân ngừng lại, bởi hắn đã vận hành thành công. Mở hai mắt, trong mắt Tiếu ân không che giấu được sự hưng phấn. Dù là Maren hay Benson đều nói, rất nhiều bát cấp học đồ có thiên phú tốt vấp ngã ở cửa ải này. Dù bọn họ dùng cách nào cũng không thể nắm giữ được phương pháp rèn luyện này. Nhưng hiện giờ mình chỉ thử một lần mà đã dễ dàng hoàn thành. Điều này khiến hắn rất mừng rỡ. Nằm trên giường, Tiếu Ân lập tức tiến vào Nhất Hào không gian. Nhất Hào, ta thành công rồi. Tiếu Ân hưng phấn nói. Hóa ra phương pháp rèn luyện tinh thần này phải tiến hành ở bên ngoài. Một lúc sau, Tiếu Ân không nghe thấy tiếng chúc mừng của Nhất Hào. Cảm thấy kỳ quái, biểu hiện của Nhất Hào không giống với bình thường. Hắn quay đầu nhìn. Chỉ thấy Nhất Hào muốn nói nhưng lại thôi Bộ dáng đó trông rất thương cảm Nhất thời Tiếu Ân nổi da gà Thất kinh hỏi Nhất Hào, người làm sao vậy? Nhất Hào ho nhẹ một tiếng nói Chủ nhân, có hai tin tức Một tin tốt, một tin xấu Ngài muốn nghe tin nào trước? Nghe tin tốt trước, Tiếu Ân thuận miệng nói Tin tốt đó là, ngài đã thành công Hơn nữa việc hấp thu phần tử ngoại giới thần kỳ Đã đề cao lực lượng tinh thần của ngài lên một ít Tiếu Ân nói, nói nhảm tin tức này ta biết rồi." Nhất Hào gật đầu, xoay chuyển chủ đề nói, "Chủ nhân, mặc dù ngài đã nắm giữ được phương pháp tu luyện đó nhưng hiệu quả mang lại rất kém." Sắc mặt Tiếu Ân biến đổi hỏi, "Là sao? Căn cứ theo giảng giải của Maren và Benson tiên sinh, một khi có thể thành công hấp thu phần tử năng lượng ngoại giới chuyển hóa thành lực lượng tinh thần của bản thân thì tốc độ đề cao sẽ rất nhanh, so với khi khai phá tinh thần tiềm năng thì tốc độ phải cao gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần." Tiếu Ân gật đầu, Sắc mặt ngưng trọng hỏi, ta thì sao, hiệu quả như thế nào? Hiệu quả ngài thu được, đại khái chỉ hơn 5 lần so với tình huống bình thường. Nhát hào dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng thời gian bên ngoài của ngài có hạn, nếu tu luyện phương pháp này ở bên ngoài chỉ sợ hiệu suất còn thấp hơn. Sắc mặt tiếu ân biến ảo âm trầm khó lường, mặc dù hiện tại thể chất của hắn đã thay đổi, nhưng thiên phú không khác biệt nhiều so với học đồ bình thường, so với Benson và nepan thì kém rất nhiều. Bọn Benson một khi đạt tới bát cấp Hơn nữa nắm giữ được phương pháp này, như vậy một giờ hấp thu năng lượng ngoại giới sẽ cao hơn Tiếu Ân rất nhiều, tranh lệch giữa hai bên bất chi bất giác sẽ kéo dài ra. Nhất Hào, có biện pháp nào để giải quyết hay không? Nhất Hào yên lặng cân nhắc nửa ngày, Tiếu Ân thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng động của ổ đĩa cứng chạy két, két. Lúc lâu sau, Nhất Hào nghiêm mặt nói, chủ nhân, trên thế giới này, phần tử rời rạc đã hình thành cũng có thể thay đổi được, nếu như ngài có thể tìm nơi có nhiều phần tử rời rạc lập thành ma pháp tháp thì có thể đề cao hiệu suất gấp 10 lần. Sắc mặt Tiểu Ân biến đổi, hỏi: "Ma pháp tháp, đúng, bọn tiên sinh Maren kiến tạo ma pháp tháp tại công quốc Louis, đó là nơi có phần tử rời rạc nồng đậm nhất, hơn nữa ma pháp tháp còn có tác dụng ngưng tụ, ở bên trong tu luyện một ngày có thể tương đương với 10 ngày ở ngoại giới. Căn cứ theo tính toán của tôi, nếu như ngài có thể tìm được một nơi có phần tử rời rạc nồng đậm nhất, kiến lập ma pháp tháp, thế thì hiệu quả thu được sẽ cao tới mấy chục lần." Đôi mắt Tiểu Ân tỏa sáng, Biện pháp này rất tốt, một khi hắn tìm được nơi thành lập ma pháp tháp, không chỉ có riêng hắn hưởng lợi, thậm chí có thể đem Benson và Nepal tới để cùng tu luyện. Với thiên phú của hai người bọn họ, nếu tu luyện ở trong hoàn cảnh như thế, thành tựu trong tương lai chắc chắn không thể đo lường được. Tốt, nhất hào, ta chuẩn bị một chút, rồi chúng ta xuất phát. Tiếu ân có chú ý, lập tức chuẩn bị hành động. Chờ một chút, nhất hào vội vàng nói, chủ nhân, làm như thế mặc dù tốt. Nhưng phải có cách để giải quyết thêm một vấn đề Vấn đề gì Theo tính toán của tôi hễ là nơi có phần tử rời rạc nồng đậm Thì đều là nơi ma thú hoành hành Hoặc sớm có ma pháp sư cao cấp chiếm làm chỗ riêng rồi Nhất hào cẩn thận hỏi Ngài có nắm chắc cướp đoạt được địa bàn của bọn họ không Tiếu ân ngẩn ra căm thức nước nhìn nhất hào Nếu mình có thực lực như thế Thì còn là nhập môn học đồ sao Nếu biện pháp này không được Thì còn biện pháp nào khác không Có Ngài có thể tiếp tục tu luyện lực lượng tinh thần trong nhất hào không gian. Nhất hào liên tục nói, chủ nhân, có hai cách để tăng trưởng lực lượng tinh thần. Một cách là hấp thu năng lượng ngoại giới để gia tăng lực lượng tinh thần, cách khác là khai phá tiềm năng của bản thân, đồng thời cũng để cao được lực lượng tinh thần. Tiếu ân tỉnh táo hỏi nhất hào, tốc độ, tốc độ thì cách hấp thu năng lượng ngoại giới đương nhiên cao hơn, đặc biệt nếu có một địa điểm tu luyện tốt, thì hiệu quả thu được hơn xa so với việc khai phá tiềm năng của thân thể. Thật không? Dù ta có nghịch xoa thời gian vẫn kém hơn sao Thế thì phải xem ngài muôn so sánh với pháp sư cấp bậc nào Khuôn mặt nhất hào tươi cười nói Nghịch xoa thời gian của ngài hiện tại đạt 35 lần Đã rất cao rồi Cho dù so sánh với Benson và Nepal cũng không thua kém Hắn dừng một chút nói Mặc dù trụ của thiên phú của bọn họ hơn ngài Hơn nữa còn có ưu thế ma pháp tháp Nhưng chẳng qua tốc độ tiến bộ chỉ tương đương với ngài thôi Hơn nữa trên phương diện vận dụng ma pháp Bọn họ còn lâu mới so được với ngài. Đôi mắt Tiếu Ân tỏa sáng hỏi, nếu so với sư phụ Maren thì sao? Nhất Hào do dự một chút nói, đối với ma pháp sư, thực lực càng được đề cao thì tốc độ hấp thu năng lượng ngoại giới càng cao, cho nên tốc độ của ngài vẫn còn kém so với Maren. Nhìn Nhất Hào, Tiếu Ân cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên hiểu được, Nhất Hào nói như thế là muốn cấp cho hắn ít mặt mũi. Lấy năng lực của mình hiện tại, đương nhiên không có cách nào so sánh được với tốc độ tu luyện của Maren. Suy nghĩ, Tiếu Ân tiếp tục hỏi, Nhất Hào, nếu như ta cố gắng luyện quảng bá thể thao, tốc độ tu luyện có hơn bọn bi sần không? Hoàn toàn có thể, Nhất Hào thận trọng nói, chỉ cần ngài có thể hoàn thành trung cấp quảng bá thể thao, thế thì nghịch xoa thời gian sẽ đạt 100 lần. Khi đó, nếu như mỗi ngày dành 8 tiếng để tu luyện, tốc độ tăng trưởng lực lượng tinh thần sẽ không kém bất cứ ma pháp sư nào cả. Nụ cười khổ trên khuôn mặt Tiếu Ân càng đậm thêm, muốn hoàn thành trung cấp quảng bá thể thao, có bao nhiêu khó khăn đây? Ít nhất trong thời gian ngắn, tuyệt đối mình không làm được. Hơn nữa, dù có làm được, tốc độ tu luyện cũng không phải độc nhất vô nhị. Nghĩ đến đây, sự tự tin của hắn giảm xuống, xem ra muốn trở thành ma pháp sư vĩ đại không phải là chuyện dễ dàng. Dường như nhận ra sự chán nản của Tiếu Ân, nhất hào an ủi nói. Chủ nhân, ngài không nên nản chí. mặc dù khai phá tiềm năng thân thể tương đối chậm, nhưng phương pháp này có hai ưu thế, phương pháp hấp thu năng lượng ngoại giới không thể so được. Trong lòng Tiếu Ân vui vẻ nói, nói rõ đi, nhất hào đắc y nói, ưu thế thứ nhất của khai phá tiềm năng thân thể đó là có thể tu luyện ở bất cứ địa phương nào, cho dù là nơi không có phần tử rời rạc cũng sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng gì. Tiếu Ân khẽ gật đầu, đây là một ưu thế lớn. Bởi vì những địa phương tốt khẳng định đã bị ma pháp sư có thực lực cường đại chiếm cứ, chỉ bằng bản lãnh của Tiếu Ân, căn bản đừng mơ tưởng đến. Nếu phương pháp khai phá tiềm năng có ưu thế về địa điểm thì đối với một kẻ cô độc như hắn. Không nghi ngờ gì đó là tin tức tốt. ưu thế thứ hai đó là, nhất hào trước mắt, cuối cùng mở to mắt nhìn Tiếu Ân hậm hực nói. Phương pháp tu luyện kích thích tiềm năng là phương pháp tu luyện cơ bản. Giống như xây kim tự tháp, càng lên cao càng không có nguy hiểm. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, hỏi, nhất hào, chẳng lẽ hấp thu năng lượng ngoại giới sẽ có nguy hiểm? Đúng, hấp thu năng lượng ngoại giới giống như xây một cái kim tự tháp ngược, căn cơ sẽ không vững chắc. Bình thường không xuất hiện vấn đề gì nhưng một khi bị ma pháp cắn trả hoặc khi tới cực hạn, sẽ tạo thành trở ngại rất lớn, thậm chí cả đời không đột phá được, không có cách nào tiếp xúc với cảnh giới cao nhất. Hai mắt tiếu ân sáng lên, hắn hạ thấp giọng hỏi. Tại sao lại có khuyết điểm như thế? Bởi vì hấp thu năng lượng ngoại giới dù sao vẫn không thể so với khai phá tiềm năng thân thể, nếu như không kịp tuần phục chuyển hóa chúng thì chúng sẽ giống như một quả bom nổ chậm. Nhất hào dừng một chút nói, ngài chắc biết, trong thế giới ma pháp, có một ma pháp vô cùng nguy hiểm, tên là đốt cháy ma lực chứ. Sắc mặt tiếu ân biến đổi, hắn sợ hãi nói, không sai, sư phụ Maren từng nói qua, đây là ma pháp cấp 7 chỉ có ma đạo sĩ mới có thể thi triển, đó là một ma pháp nguy hiểm tới mức khủng bố. Đốt cháy ma lực là ma pháp công kích, có tác dụng dẫn pháp lực lượng tinh thần trong cơ thể ma pháp sư, hóa thành lửa ma thiêu đốt, mặc dù xác suất thành công cực thấp, nhưng một khi thành công, ma pháp sư trong nháy mắt sẽ biến thành một quả cầu lửa lớn, Sau đó nổ mạnh, cuối cùng chết không có chỗ trôn. Loại pháp thuật này chính là phương pháp dẫn phát những năng lượng chưa được thuần phục ra ngoài. Nhất hào thản nhiên nói, hấp thu năng lượng ngoại giới mặc dù có tốc độ nhanh nhưng có lợi thì sẽ có hại, đặc biệt đối với việc đột phá, sẽ có trở ngại cực lớn. Nếu không hấp thu, thuần phục hết năng lượng, trở thành lực lượng tinh thần của mình, thì khi đạt tới cực hạn, mà pháp sư đừng có mong đến chuyện đột phá. Tiếu ân gật đầu, trước kia hắn có xem tiểu thuyết võ học, nên cũng hiểu qua một chút. Khai phá tiềm lực của bản thân, giống với công phu của các môn phái chính đạo, mặc dù ban đầu hiệu quả rất chậm, nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng thì sẽ thu được tiến bộ lớn, hơn nữa căn cơ bản thân thâm hậu, không sợ gặp phải nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Mà hấp thu năng lượng ngoại giới giống với công phu tà ma ngoại đạo, mặc dù thu được hiệu quả nhanh, tiến bộ cực lớn, nhưng có nhiều khả năng bị tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, thế giới ma pháp khác với thế giới trước, kỳ thực hấp thu năng lượng ngoại giới cũng không có nguy hiểm lớn. Ngoài những tình huống đặc biệt ra, trên cơ bản không có vấn đề gì cả, nếu không chỉ sợ không có ai dám lựa chọn phương pháp nguy hiểm này. Nhưng điều khiến Tiếu Ân vui vẻ đó là, nhất hào nói, khai phá tiềm lực bản thân mặc dù chậm nhưng đối với hắn thì tiền đồ sẽ trải rộng, cho dù lúc tiến giai cũng không gặp phải chứng ngại. Chỉ với yêu thế đó, hơn nữa có thời gian nghịch xoa trong nhất hào không gian, đủ để cho Tiếu Ân thỏa mãn rồi. Rời khỏi nhất hào không gian, trong lòng Tiếu Ân hạ quyết tâm, từ nay về sau vẫn tu luyện như trước kia tuyệt đối không tham công liều lĩnh, Duỗi cái lưng mệt mỏi, tiểu ân đứng lên tập luyện quảng bá thể thao trong phòng một giờ, sau đó mới đẩy cửa ra ngoài. hiện tại đã qua bữa ăn buổi sáng nhưng khi tiểu ân tới phòng bếp đã có người chuyên môn chuẩn bị điểm tâm bữa sáng cho hắn. ăn bữa sáng xong, tiểu ân tới cửa hàng thợ rèn bắt đầu một ngày làm việc. phiết yêu cầu hắn trong một tháng phải chế tạo sáu cây cương đao có phẩm chất tốt. đối với tiểu ân thì yêu cầu này chẳng có khó khăn gì. trên thực tế. Ngoài việc chế tạo 6 cây cương đao, Tiếu Ân còn đặt tâm tư vào việc chế tạo áo giáp. Mặc dù mục đích của hắn là chế tạo bộ áo giáp ma pháp nhưng hắn không bắt tay vào làm ngay, mà trước hết hắn tập chế tạo những bộ áo giáp dành cho kỵ sĩ bình thường. Trong không gian hư cấu, Tiếu Ân đã luyện tập vô số lần, cho nên ở ngoài, biểu hiện của hắn hết sức xuất sắc, chế tạo ra 10 bộ áo giáp, địa vị của Tiếu Ân trong cửa hàng thợ rèn được đề cao lên cực lớn. Ngay cả thợ rèn Sư Phít cũng nhìn hắn bằng một con mắt khác, thậm chí còn lén thừa nhận Tiếu Ân đã có thực lực cao cấp thợ rèn. Đây là lý do mà tại sao mỗi ngày Tiếu Ân ngủ 12 tiếng mà không có ai dám khiển trách. Trong 2 năm, những thứ do Tiếu Ân chế tạo ra rất nhiều, có hơn 10 bộ áo giáp kỵ sĩ, trên trăm kiện vũ khí khác nhau. Mấy thứ đó được Phít đánh giá cực cao, bởi thế Tiếu Ân thu được thù lao mấy ngàn đồng vàng grey. Tất nhiên, Tiếu Ân không đem bán tất cả mọi thứ đã chế tạo. Hắn giữ lại ba bộ áo giáp tốt nhất cùng một số vũ khí. Mấy thứ đó mới là mục đích thực sự của hắn, giữ lại tới ngày hôm nay để chế tạo đạo cụ ma pháp. Chế tạo đạo cụ ma pháp là một chuyện rất khó khăn, thậm chí khó khăn còn lớn hơn gấp trăm lần so với chế tạo ma pháp quyển trục. Ma pháp sư chính thức nào cũng đã từng chế tạo ma pháp quyển trục hạ cấp, nhưng đạo cụ ma pháp thì trong cả đời của mình, ma pháp sư chỉ chế tạo được mấy thứ đồ chơi tinh tế mà thôi, còn đối với học đồ thì càng không cần nói, đó là điều không thể với tới. Nhưng Tiếu Ân không phải ma pháp học đồ bình thường, đối với hắn, trên thế giới này, chỉ cần có nhất hào, chuyện gì cũng có thể làm được. Trong nhất hào không gian, Tiếu Ân đọc quyển bút ký Maren lưu lại, trong đó có ghi lại quá trình chế tạo đạo cụ ma pháp. Mặc dù Maren không có thành tựu trong lĩnh vực ma pháp, thiên phú của hắn cũng bình thường, nhưng chế tạo ma pháp quyển trục và ma pháp đạo cụ, hắn lại có thiên phú hơn hẳn những người khác. Ma pháp tháp của Maren có phẩm chất tốt hơn nhiều so với ma pháp tháp của tam tinh ma pháp sư David Kirby. Cho nên khi tiếp xúc với nội dung bên trong, Tiếu Ân liền ghi nhớ không quên. Nhưng chế tạo không phải là chuyện dễ dàng, không đơn giản như khi Tiếu Ân sửa chữa ma pháp kiếm. Trong quyển bút ký của Maren có ghi rõ, muốn chế tạo ma pháp đạo cụ, ít nhất phải có thực lực bát cấp học đồ, và một ít nguyên liệu kim loại hiếm có. Nguyên liệu kim loại thì có không ít trong vòng tay của hai người ao bay, mà hiện tại Tiếu Ân có thực lực bát cấp học đồ, cũng là lúc hắn bắt đầu thử nghiệm rồi. Chương 4, song binh đoàn nhẹ nhàng vuốt ve hai cây kiếm, Tiểu Ân hiểu rõ từng chi tiết trên hai cây kiếm này, bởi hai cây kiếm này là do hắn tỉ mỉ chế tạo ra, ngay cả thợ rèn sư Phít cũng phải khen ngợi. "Đảo con ngươi." Tiểu Ân lấy ra từ trên người những khối quặng đã chuẩn bị từ trước. Trong thế giới ma pháp, loại quặng này mặc dù không chân quý nhưng là thứ không thể thiếu, bởi nó có đặc tính ma pháp tốt, cho nên trong tuyệt đại đa số các ma pháp đạo cụ, tùy tiện đều có thể phát hiện ra nó. Cầm chiếc bát sắt đặc chế, đem quặng đặt trên hỏa lò sau đó phân phó cho học đồ phụ trách hỏa lò. Kéo mạnh lên, dùng lửa lớn nhất, mặc dù không hiểu Tiếu Ân muốn làm gì, nhưng gã học đồ thợ rèn nho nhỏ không có can đảm làm trái lời của Tiếu Ân, sau một phút, lửa trong hỏa lò bùng cháy lên. Độ nóng chảy của khoáng thạch không cao, không lâu sau đã nóng chảy thành một dòng nước màu vàng. Động tác kỳ lạ của Tiếu Ân lập tức thu hút sự tò mò của mọi người. Mặc dù những kẻ này biết Tiếu Ân có tính cách cô độc, Tới nơi này hơn hai năm vẫn không hề để ý tới ai nhưng tay nghề của hắn được mọi người công nhận, lúc này không ít người chú ý tới nơi này. Nhưng giờ phút này, Tiếu Ân đã tập trung toàn bộ tinh thần lên cây kiếm, sao quan tâm đến những người xung quanh được nữa. Chỉ cần bọn họ không quấy dày mình, Tiếu Ân sẽ mặc kệ không để ý tới. Lấy một khối sắt cứng từ trong ngực ra, mấy thứ này hắn đều lấy từ vòng cổ không gian ra trước. Nếu để cho mọi người biết mình lấy đồ vật từ trong vòng cổ ra, khẳng định bọn họ sẽ sợ đến mức xoay người bỏ chạy. Ngâm khối sắt cứng vào trong chiếc bát sắt, chỉ trong chốc lát, khối sắt cứng đã trở nên mềm mại. Tiếu ân hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy khối sắt cứng ra, hai tay bắt đầu khắc họa trên cán kiếm. Hắn khắc họa rất cẩn thận, lúc đầu cẩn thận khắc họa, một lát sau, động tác của hắn trở nên nhanh hơn, không lâu sau, thanh kiếm trên tay hắn có một đồ án đầy màu sắc. Lực chú ý của Tiếu Ân duy trì ở trạng thái cao, kỳ thực khi đồ án hình thành trên cán kiếm, trong lòng hắn liền buông lỏng. Hình vẽ bên ngoài đồ án là do hắn tùy ý vẽ, không có tác dụng gì cả. Nếu như có người có được thanh kiếm này, nghiên cứu đồ án này thì hắn cam đoan bọn họ đừng mơ nghiên cứu ra điều gì hữu ích. Bản thân ma pháp lộ tuyến đã rất tinh vi, mà khắc lên trên vũ khí lại càng khác. Khắc một ma pháp phụ trợ lên vũ khí khác hẳn so với việc khắc lên ma pháp quyền trục. Chỉ riêng điểm này Việc chế tạo đạo cụ ma pháp khó khăn hơn gấp trăm lần so với chế tạo ma pháp quyển trục. Cầm cây kiếm, Tiếu Ân chỉ thêm vào đó ma pháp phong nhận thuật. Vì muốn chế tạo thành công, Tiếu Ân đã tập luyện trong nhất hào không gian hơn nghìn vạn lần. Cho nên lần đầu tiên chế tạo đã thành công, tuyệt đối không phải do may mắn. Về chuyện hắn vẽ đồ án ở bên ngoài là do hắn học theo ma pháp kiếm của Ít. Kỳ thực trong quyển bút ký của Maren cũng đề cập qua điểm này. Ngoài ma pháp lộ tuyến ra thì các hình vẽ khác trên thân kiếm không có tác dụng gì cả. Về phần nguyên nhân là tại sao thì chỉ có một câu giải thích, đó là truyền thống của ma pháp sư. Một lát sau, Tiểu Ân thu hồi lại chiếc bát, sau đó cầm cây kiếm đặt trên hỏa lò. Dần dần, màu vàng óng trên thân kiếm biến mất, khi mọi chuyện kết thúc, thanh kiếm lại khôi phục lại hình dáng như ban đầu, ngoại trừ cán kiếm dài hơn bình thường một chút thì không thấy có gì khác thường. Dắt cây kiếm vào người, Tiểu Ân cầm lấy chiếc bát sắt rời đi. Sau khi rời khỏi hỏa lò, khoáng thạch trong chiếc bát nhanh chóng ngưng kết lại, biến thành một hòn đá trong chiếc bát. Tiếu ân cẩn thận lấy hòn đá xuống, sau đó cẩn thận cất đi. Thứ này đối với hắn rất chân quý. Nếu như còn ở trong ma pháp tháp ở công quốc loi, có lẽ hắn có thể bổ sung thêm. Nhưng ở đây, dùng đi một ít là hắn mất đi một ít, không thể tùy ý xài hoang phí được. Tiên sinh Tiếu ân, vừa rồi ngài rèn cái gì vậy? Âm thanh quen thuộc truyền đến, Tiếu ân quay đầu lại nhìn. Một đại hán đầu chọc vẻ mặt mong chờ hỏi. Trải qua hai năm ở chung, Tiếu Ân biết tên của kẻ này, hắn tên là wes là đệ tử của thợ rèn Sư Phít. Lúc đầu mới tới đây, hắn thấy Tiếu Ân còn trẻ nên cười nhạo Tiếu Ân, nhưng khi biết thực lực của Tiếu Ân, wes liền thay đổi thái độ, hơn nữa còn hay thỉnh giáo Tiếu Ân. Kỳ thực bản tính của hắn không xấu, quan hệ với mọi người trong cửa hàng cũng tốt, mà với thân phận của Tiếu Ân, tự nhiên cũng không để bụng tới chuyện nhỏ khi trước, cho nên bình thường Tiếu Ân vẫn chỉ điểm cho hắn một chút nhưng hiện tại tiểu ân có chút trầm ngâm bởi hắn biết một khi chuyện mình chế tạo ma pháp đạo cụ truyền ra ngoài thì thân phận ma pháp sư của mình cũng không che giấu được nhưng mình muốn chế tạo mấy thứ nữa bí mật này sớm muộn gì cũng lộ giờ phút này trong lòng tiểu ân có chút hối hận lúc đầu không nên vì chút lợi ích mà đáp ứng yêu cầu của fit nếu như tự mình mở một cửa hàng thợ rèn thì đã không gặp phải chuyện phiền phức như thế này oed không được vô lễ âm thanh già nua truyền đến thợ rèn sư fit đi ra Tất cả thợ rèn và học đồ đều cung kính hành lễ, mặc dù do tuổi tác đã già, khí lực của thợ rèn sư Phít không còn được như trước nữa, nhưng ánh mắt và kinh nghiệm của ông ta không hề thẹn với danh hiệu thợ rèn sư, đủ khiến mọi người tôn kính. Huét đành hầm hực lui xuống, Phít tiến lên, thân sắc phức tạp nhìn Tiếu Ân, chậm rãi hỏi. Tiên sinh Tiếu Ân, ngài vừa rồi chế tạo có phải là? Ông ta vừa hơi cử động miệng, Tiếu Ân đã biết ông muốn nói tới hai chữ ma pháp. Thở dài một hơi. Không thể tưởng được nhanh như vậy đã bị phát hiện, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, Tiêu Ân bình thường trở lại, người ta là thợ rèn sư, có một chữ sư đó kiến thức đương nhiên là bất phàm. Khẽ gật đầu, Tiêu Ân thành thật nói, không sai, ta vừa mới chế tạo vũ khí ma pháp. Oa, phảng phất như có một khối đá nặng đập vào đầu, mọi người sợ hãi than. Ma pháp, đối với thế giới loài người thì đó là một danh từ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bọn họ sinh hoạt giữa thế giới ma pháp. Biết được ma pháp có uy lực to lớn nhưng phần lớn những người ở đây cả đời cũng chưa từng tiếp xúc với ma pháp. Khi chính tai bọn họ nghe thấy Tiếu Ân thừa nhận hắn vừa rèn vũ khí ma pháp, trong lòng bọn họ liền hiểu, hóa ra người trẻ tuổi đứng trước mặt bọn họ là ma pháp sư trong truyền thuyết. Trong chốc lát, nghĩ tới việc trong hai năm qua, bọn họ đã có sự giải thích cho việc Tiếu Ân mỗi ngày ngủ tới 12 tiếng. Bởi hắn là nhân vật khiến người khác tôn kính và sợ hãi ma pháp sư. Những người nắm giữ lực lượng cường đại. Dù bọn họ có hành vi cổ quái như thế nào, cũng dễ dàng được người khác tiếp nhận, có lẽ sợ hãi lực lượng trong tay bọn họ. Có lẽ sâu trong tâm hồn mỗi người đều sợ hãi và tôn kính ma pháp sư nên mọi người tự giác cúi đầu. Phít thở dài một hơi nói, tiên sinh tiếu ân, cả đời ta đã hợp tác với bảy vị ma pháp sư, chế tạo ra hơn 30 kiện vật phẩm ma pháp. Ánh mắt của ông nghi hoặc nói, nhưng khiến ta kinh ngạc, đó là tới tận hôm nay ta mới biết, ma pháp sư có thể tự mình chế tạo vũ khí ma pháp. Tiếu ân nhớ lại những ma pháp sư mà mình đã từng gặp, ngay cả hạng người thô dã như Benson, dường như cũng không có năng lực cầm lấy chiếc búa để đập sắt. Hơn nữa, thân thể của ma pháp sư rất yếu, nếu đứng cạnh hỏa lò một ngày, chỉ sợ bọn họ chưa rèn được gì đã bị hơ khô cả người rồi. Vốt mũi, tiếu ân nhớ tôi uyết từng nói, sư tổ của hắn cũng từng là một vị thợ rèn sư nổi tiếng, mà vị sư tổ kia đã từng hợp tác với ma pháp sư chế tạo trang bị ma pháp. Xem ra ma pháp sư mặc dù cường đại nhưng bọn họ chỉ cường đại trên lĩnh vực phụ gia ma pháp lên vật phẩm mà thôi còn công đoạn khác vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp của thợ rèn ha ha tiếu ân cười nói tiên sinh phít ta không giống với các ma pháp sư bình thường phít gật đầu trong lòng nghĩ người đương nhiên không giống người thường ngoài ngươi ra ta còn chưa gặp qua không thậm chí còn chưa nghe qua trên thế giới này còn có thợ rèn là ma pháp sư chẳng lẽ thế giới này thật sự rối loạn rồi tiếu ân nhướng mày nói tiên sinh phít Ta không muốn chuyện này lộ ra ngoài, ngài có thể giúp ta chứ? Phít chăm chú nhìn Tiếu Ân, nói, ngài có thể yên tâm, trừ khi có kẻ không muốn theo nghề thợ rèn ở thành thị này nữa, nếu không ta cam đoan, bọn họ sẽ biết giữ miệng. Hí, một tiếng động kỳ dị phát ra trên chiếc áo giáp ma pháp, dường như cùng lúc đó, một làn khói trắng hiện ra trước mắt mọi người, nhìn làn khói trắng lượn lờ, trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh sợ. Khi Tiếu Ân hạ bút, khắc xong ma pháp lộ tuyến trên tấm áo giáp. Hơn nữa còn sử dụng biện pháp ẩn dấu, hình dáng của chiếc áo giáp có sự thay đổi lớn. Vốn khi chế tạo chiếc áo giáp này, Tiếu Ân bỏ đi những bộ phận thừa đi, vì để cho bộ áo giáp có tác phòng hộ lớn hơn, thậm chí ở những bộ phận mấu chốt, hắn còn đặc thù gia trì thêm. Mặc dù làm như thế khiến sức nặng của áo giáp gia tăng, nhưng với thể chất của Tiếu Ân hiện tại, chút sức nặng đó hắn không hề để trong mắt. Hơn nữa, để chế tạo chiếc áo giáp này thành khí cụ ma pháp, Tiếu Ân đã hao tổn rất nhiều tâm tư Nghiên cứu nhiều lần trong nhất hào không gian cùng nhất hào, cuối cùng mới định ra phương án Hai năm qua dừng lại ở đây, hơn nửa nguyên nhân là vì bộ áo giáp này Sửa lại bộ áo giáp, bộ áo giáp nhìn qua có vẻ mộc mạc So với áo giáp bình thường của chiến sĩ không khác nhau là mấy Nhưng chỉ có tiếu ân mới biết, chiếc áo giáp này chẳng những có tấm khiên bảo vệ siêu dày hơn hẳn những bộ áo giáp bình thường Mà còn có thêm cả một tầng da ma thú, có thể hấp thu lực đánh thường đại Ngoài ra, trên vài áo giáp có khắc ma pháp phong tường thuật chỉ cần có đủ ma hạch hoặc năng lượng tinh thạch, là có thể bay lượn không ngừng trên không trung. Ngoài ra trên thân áo giáp còn khắc ba cái khinh linh thuật, hai cái kiên cố thuật và bốn ma pháp phòng bảo hộ cấp 2, cấp 3, trên cánh tay khắc hai cái ma pháp hộ thuẫn. Có thể nói là bộ áo giáp này được trang bị vũ trang tới tận răng, đây cũng là cực hạn mà Tiểu Ân có thể làm được. Đây là bộ áo giáp có thể tháo rời, cho nên mới có thể gia trì ma pháp lên các bộ phận. Nếu không dù cho tiếu ân có bản lãnh cao hơn cũng không thể ra chỉ số lượng ma pháp lớn như thế lên bộ áo giáp tất nhiên để cung cấp đầy đủ năng lượng cho ma pháp lộ tuyến trên bộ áo giáp tiếu ân xếp bốn chỗ để đặt ma hạch hoặc năng lượng tinh thạch chỉ cần một chỗ có đủ năng lượng thì ma pháp trên bộ áo giáp sẽ hoạt động liên tục ngoài bộ áo giáp tiếu ân còn chế tạo ra nhiều ma pháp đạo cụ khác trong đó lợi hại nhất là mười hai cây ma pháp tiến những cây tiến này nếu phối hợp với ma pháp cung sẽ tạo ra một uy lực khiến người khác khiếp sợ thậm chí không dưới ma pháp cấp hai phi tường bảo tạc thuật. Ngoài ra hắn còn đặc chế một con dao, trên con dao có gia trì ma pháp cấp hai đóng băng thuật và ma pháp cấp một mê man thuật. Hai ma pháp này cực kỳ hữu dụng, nếu rơi vào trong tay đạo tặc hoặc thích khách, không nghi ngờ gì nó là công cụ hỗ trợ đắc lực nhất. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, toàn bộ kim loại nguyên liệu dùng để chế tạo ma pháp đạo cụ đã bị Tiểu Ân dùng hết. Thở dài một hơi, Tiểu Ân lấy chiếc áo giáp trong lò rèn ra, bộ áo giáp này của hắn không có mũ trụ. Sau đó cẩn thận đặt bên người Thợ rèn sư Phít và vị đại hán đầu chọc uết chứng kiến cả quá trình đó Nhưng chính bởi vì nhìn rất rõ nên cả hai đều tiếc nuối Ngược lại cảm nhận được sự thần bí khó lường Tiếu ân chậm rãi thu hồi lại tất cả đồ vật Quay đầu nhìn thợ rèn sư Phít vẻ mặt buồn bực, hỏi thăm Tiên sinh Phít, ngài làm sao vậy? Phít cười khổ một tiếng nói Tiếu ân các hạ, trước kia ta có hợp tác với mấy vị ma pháp sư Cũng từng vì đế quốc mà chế tạo ra mấy bộ áo giáp ma pháp nhưng nhiều lắm chỉ ra chỉ được một hai ma pháp Hơn nửa chỗ để cung cấp năng lượng cũng chỉ có một Cho nên khi ta chứng kiến bộ áo giáp mà ngài chế tạo Ta mới hiểu thì ra còn có thể chế tạo áo giáp ma pháp như thế Tiếu ân sừng sốt, sắc mặt đỏ lên Nói thật, đây là lần đầu tiên chế tạo ma pháp đạo cụ Hơn nữa bộ áo giáp này là do hắn và nhất hào liên thủ chế tạo Khi xếp đặt, không có bất cứ thứ gì để tham khảo cho nên bọn họ không biết những bộ áo giáp khác được chế tạo như thế nào. Tiên sinh Fit, một bộ áo giáp chỉ ra chỉ được hai ma pháp thôi sao? Cái này, Fit do dự nửa ngày, nói, ta không biết, bởi vì ta không phải là ma pháp sư. Nhưng ta biết, phần lớn những bộ áo giáp chỉ ra chỉ được hai ma pháp mà thôi. Ba ma pháp thì có rất ít, về phần như bộ áo giáp của ngài. Ông ta nhìn bộ áo giáp trong tay Tiếu Ân, nói, trên bộ áo giáp của ngài có ít nhất bốn ma pháp. Lông mày Tiếu Ân chậm rãi nhíu lại, hắn không giải thích tình huống của mình, hơn nữa trong quyển bút ký của Maren không có nhắc đến vấn đề đó, nên hắn không có nghĩ tới. Cân nhắc một lúc, Tiếu Ân thỉnh giáo nói, tiên sinh Fit, ngài xem bộ áo giáp do ta chế tạo có gì khác so với các bộ áo giáp khác. Khác với các ma pháp sư bình thường, Tiếu Ân đối xử với con người có phần tôn kính, đặc biệt là với những người già, có học thức và kinh nghiệm phong phú, Tiếu Ân lại càng thêm tôn kính. Cho nên ở cùng Tiếu Ân, Fit mới hết sức cởi mở để ta xem phít phát óc nghĩ thật lâu đột nhiên vỗ tay hưng phấn nói ta biết bộ áo giáp này có gì khác so với các bộ áo giáp trước rồi đôi mắt tiếu ân tỏa sáng nếu như biết được chỗ khác nhau hắn có thể cải tiến lại được phít nói xong nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo giáp nói tiếu ân các hạ thứ cho ta nói thẳng nếu ngài đem bộ áo giáp này đi đấu giá giá trị sẽ không khiến ngài hài lòng có lẽ áo giáp có một ma pháp còn tốt hơn kiệt tác của ngài a tiếng ân kêu lên một tiếng kỳ quái hắn thực sự không nghĩ ra vì sao lại thế chẳng lẽ áo giáp càng có nhiều ma pháp lại càng không tốt tiên sinh phít chẳng lẽ bộ áo giáp này của ta có khuyết điểm tiếng ân có chút không phục nói đúng cách xếp đặt trên bộ áo giáp này của ngài có vấn đề lớn phít nghiêm túc nói tiếng ân hơi biến sắc cung kính nói xin ngài chỉ giáo phít phất tay nói tiên sinh tiếng ân vấn đề lớn nhất của bộ áo giáp này đó là nó không đẹp tiếng ân ngẩn ra Dường như không tin vào lỗ tai mình, hai mắt chấp động, nghi hoặc hỏi. Xin lỗi, ngài nói cái gì? Phít chăm chú nói, bộ áo giáp này không đủ hoa lệ, trên bộ áo giáp không gắn chút phục sức nào, không có châu báu gì, cùng không có vật gì trói mắt, nổi bật. Đây là khuyết điểm không thể nào bù đắp được, tiếu ân há to miệng. Hiện tại hắn ngạc nhiên tới nỗi muốn bất tỉnh luôn, áo giáp phải hoa lệ, có gắn phục sức, châu báu. Tại sao Phít nói lại khác so với những điều thợ rèn huyết truyền thụ? Ho nhẹ hai tiếng, Tiếu Ân hỏi, Tiên Sinh Phít, ngài là một vị thợ rèn ưu tú, xin hỏi ngài trên áo giáp gắn thêm phục sức thì có thêm tác dụng gì? Đương nhiên là để làm đẹp, vẻ mặt Phít khó hiểu, ánh mắt nhìn Tiếu Ân như nhìn một tên ngu ngốc, làm cho Tiếu Ân thực sự hoài nghi, có phải mình đã hỏi sai vấn đề hay không? Khổ khổ, nhưng Tiên Sinh Phít, nếu trên áo giáp có phục sức, thế thì tính năng phòng hộ của bộ áo giáp chẳng phải sẽ giảm đi sao? Điều này chẳng sao cả, chỉ hy sinh một ít lực phòng ngự thôi mà Phít cho chuyện đó là đương nhiên sắc mặt tiếu ân có chút trắng bệch tác dụng lớn nhất của áo giáp là dùng để phòng ngự ngay cả lực phòng ngự cũng có thể hy sinh vậy áo giáp ma pháp còn có ích lợi gì Khóe miệng hắn cử động hỏi tiên sinh Phít, thế phục sức và châu báu dùng để trang trí trên đó chỉ để phục vụ cho mục đích đẹp mắt thôi sao đúng sắc mặt không đổi Phít nói chỉ vì chút hào nhoáng bên ngoài chúng ta có thể buông tha cho giá trị thực dụng hay sao tiếu ân tức giận hỏi đúng vậy Phít thừa nhận, Tiếu Ân hít sâu một hơi, cuối cùng hắn đã hiểu điểm khác nhau giữa mình và đối phương. Nguyên quan điểm về cách xếp đặt của hai bên khác nhau, không cùng tiếng nói. Đảo đôi mắt, Tiếu Ân bất đắc dĩ nói, tiên sinh Phít, theo như ngài nói thì chế tạo ra áo giáp có lợi ích gì? Dùng để chiêm ngưỡng, Phít không hiểu nói, chế tạo ra áo giáp ma pháp đương nhiên là để chiêm ngưỡng, chẳng lẽ ngài chế tạo ra để mặc nó vào người chiến đấu với người khác? Tiếu Ân trợn tròn mắt kinh ngạc. Không hiểu vì sao Phít lại có suy nghĩ như thế Đột nhiên Phít hàm đạm thở dài nói Tiếu ân các hạ Ngài chế tạo ra bộ áo giáp ma pháp này Là để bán sao Tiếu ân trần chờ một chút Hắn không muốn nói cho đối phương biết Bộ áo giáp này chế tạo ra là để dành cho hắn Phít không thấy mình sai ở chỗ nào Nói thẳng Nếu ngài tính bán nó Thế ngài có nghĩ đến Thứ này ngài có thể bán cho ai không Đương nhiên là cho kỵ sĩ Tiếu ân trả lời Kỵ sĩ Phít tức cười nói Tiếu ân các hạ, trên thế giới này, những kỵ sĩ chính thức có thể mua được bộ áo giáp này có mấy người. Tiếu ân yên lặng nhìn hắn, với kinh nghiệm kiếp trước, cuối cùng hắn đã hiểu được ý của đối phương. Quả nhiên, Phít nói tiếp, có thể mua được vật xa xỉ như bộ áo giáp này chỉ có đại quý tộc thôi. Nhưng những vị quý tộc đó mua những bộ áo giáp ma pháp về để làm gì, đương nhiên không phải vì mục đích chiến tranh mà để khoe mẽ với người khác. Cho nên nếu ngài muốn bán được giá cao, thì cần phải tạo cho nó vẻ hoa lệ và bắt mắt thiếu ân tự hỏi một lúc không thể phủ nhận phít nói rất có đạo lý ở kiếp trước phần lớn số tiền cứu trợ mà xã hội quyên góp đều bị những kẻ tham lam bòn rút không chính thức rơi vào tay người nghèo muốn bộ áo giáp ma pháp và vũ khí ma pháp đến tay những chiến sĩ trên chiến trường sao đó là điều không tưởng những đại quý tộc núp ở phía sau trong tay có vô số kim tiền bọn họ thà để cho mấy thứ đó trở nên đẹp mắt tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến mục đích chính thức của những thứ đó có lẽ do nguyên nhân này cho nên áo giáp ma pháp và các loại đạo cụ ma pháp mới dần trở nên hào nhoáng. Đối với cả loài người mà nói thì đây quả là một chuyện bi ai, nhưng không có cách nào thay đổi sự thực được. Tiếu ân thở dài một hơi cầm bộ áo giáp trong tay, nói Tiên sinh Phít, chẳng lẽ trên thế giới này không có bộ áo giáp ma pháp thực dụng nào sao? Phít do so dự một chút nói Có, nhưng chúng chỉ có ý nghĩa thực chiến, cho nên giá trị cũng không cao, không có nhiều thợ rèn và ma pháp sư nguyện ý chế tạo loại đồ vật đó. Tiếu ân khẽ gật đầu, đây là nhân tính của con người Đối với ma pháp sư, nếu có thể tổn hao ít tinh lực mà thu được lượng tài phú lớn Thì có ai lại nguyện ý mất nhiều khí lực đi chế tạo mấy thứ mặc dù có tính thực dụng nhưng giá trị lại không cao Gật đầu với Phít, Tiếu ân thành khẩn nói Tiên sinh Phít, đa tạ ngài đã chỉ điểm Không cần khách khí Phít nhìn Tiếu ân đột nhiên hỏi Ngài muốn rời đi sao? Đúng, Tiếu ân kỳ quái hỏi Ngài làm sao biết được? Phít cảm khái thở dài nói Chỗ này của ta làm sao lưu được khách nhân tôn quý như ngài, nếu ngài đã ra trì ma pháp vào các vật phẩm xong, tất nhiên ngài sẽ rời đi. Tiếu ân gật đầu, trong lòng thầm khâm phục, ông già này mặc dù lớn tuổi nhưng ánh mắt cực sắc sảo. Phít đột nhiên cười nói, tiên sinh Tiếu ân, ngài đi đường mạnh giỏi, nếu như ngày sau ngài có trở về thành Subitira, mỗi thợ rèn trong thành sẽ nguyện sức cống hiến vì ngài. Đa tạ ngài đã hậu ái, Tiếu ân cáo từ những vị thợ rèn. Dưới ánh mắt lưu luyến của bọn họ, cuối cùng rời đi. Ở chỗ này hơn hai năm, Tiếu Ân để lại ấn tượng sâu cho mọi người. Ngày sau, những người ở đây có thể tự hào kể lại mình đã sống cùng một ma pháp sư hơn hai năm. Rời khỏi cửa hàng, Tiếu Ân không dừng bước, tiếp tục đi khỏi thành Subitira. Mặc dù hai năm này, hắn chưa rời khỏi thành, nhưng hắn có một người dò đường chuyên nghiệp nhất hào. Những con ruồi máy giấu trong hộp đã sớm thăm dò địa hình trăm dặm quanh đây hơn nữa còn phục chế chân thật lại trong không gian hư cấu. Ngoài ra, Tiếu Ân cũng biết đại khái tình hình địa lý ở phương Bắc. Đối với nơi này, hắn không dám nói mình thuộc như lòng bàn tay, nhưng tuyệt đối không có khả năng lạc đường. Mục tiêu kế tiếp của hắn là tòa thành Ly tần La của đế quốc Cát Hãn. Đó là một tòa thành ở tiền tuyến, trong thành có 50% số người là quân nhân. Địa phương này vĩnh viễn không thiếu dòng binh đoàn và mạo hiểm đội. Mục đích của chuyến đi lần này của hắn là muốn gia nhập vào một dòng binh đoàn, như vậy hắn có thể quang minh chính đại đi sâu vào trong Đại Thảo Nguyên. Ở đây mặc dù có ma thú hoành hành và lang nhân quân đoàn đáng ghét nhưng ở đây cũng là thiên đường của mạo hiểm giả. Đại Thảo Nguyên có mỏ quặng kim loại ma pháp phong phú, nếu thiếu Ân muốn bổ sung thêm vật phẩm, chỉ có cách xâm nhập vào trong Đại Thảo Nguyên. Mặc dù địa phương đó tương đối hẻo lánh, nguy hiểm hơn xa so với thành thị nhưng đối với kẻ có thực lực bát cấp học đồ, nắm giữ hai cái ma pháp cấp 3, cùng với đống siêu cấp ma pháp quyển trục như hắn thì tự bảo vệ bản thân trên cơ bản không có vấn đề gì đương nhiên điểm chính yếu đó là sau khi thực lực đạt tới bát cấp học đồ hắn cũng muốn ra ngoài lịch lãm nhìn phong cảnh chính thức của đại thảo nguyên ngồi trên xe ngựa một tháng cuối cùng hắn tới thành ly tần la nơi này hoàn toàn khác so với thành subitira thiếu đi vài phần hoa lệ trong cả tòa thành tràn ngập không khí xâm nghiêm và sát khí đây là tòa thành lớn nhất ở biên cảnh trong hoàn cảnh chỉ có máu và lửa Ở đây chỉ chú ý tới những gì thực dụng. Tiếu ân vừa tiến vào thành thì xuống ngựa, hắn nhanh chóng tìm tới quán rượu của dòng binh công hội. Quán rượu không nhỏ, bên trong mặc dù không huyên náo nhưng đã có đông người ngồi. Tiếu ân tiến vào không khiến mọi người chú ý, hắn quan sát bốn phía một chút, trực tiếp ngồi xuống quầy. Tiên sinh, ngài có chuyện gì không, ta nguyện ý ra sức vì ngài. Một bồi bàn tiến tới, Tiếu ân tung một đồng bạc grey, nói. Ta muốn có huy chương của dòng binh và muốn tìm một người dẫn đường tới hồ Stanko. Tới đây hơn hai năm, Tiếu Ân đã âm thầm hỏi rất nhiều chuyện. Hắn biết hồ Stanko có rất nhiều nguyên liệu kim loại ma pháp, hơn nữa cấp bậc ma thú ở đó không cao, rất nhiều mại hiểm giả tới đó để thử thời vận. Tất nhiên, có thể tìm được kim loại quý hiếm hay không thì phải xem vận may của mỗi cá nhân, nhưng Tiếu Ân có nhất hào. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tới đó, nhất định sẽ có thu hoạch. Tên bồi bàn thu hồi đồng Kray Sau đó hắn lấy ra một thẻ bài, nói Đây là huy chương dòng binh của ngài, nhưng không dễ tìm người dẫn đường tới Hồ Stanko, nếu như ngài muốn tới đó, ta đề nghị ba ngày sau tới đây gia nhập vào một đoàn thể để hành động. Tiếu ân thu chiếc huy chương về, để vào trong túi. Cấp bậc của loại huy chương này là loại cấp bậc thấp nhất, phía trên không ghi tiêu ký gì cả, chỉ có sau khi tại một địa phương cố định, tới dòng binh công hội trả nhiệm vụ, mới có tư cách lấy được huy chương dòng binh chính thức. Có thể nói Giờ phút này thân phận của hắn chỉ là một gã dòng binh mới vào nghề, hơn nữa còn thuộc hạng kém nhất. Trần chờ một chút, Tiếu Ân hỏi, đoàn thể hành động là cái gì? Người thuộc chức nghiệp gì? Có năng lực gì? Một âm thanh khàn khàn từ phía sau lưng Tiếu Ân chuyển đến, một nam tử cao lớn ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiếu Ân nghiêng đầu nhìn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ lại. Kẻ ngồi bên cạnh Tiếu Ân là một kẻ cao lớn cường tráng, nhưng thân phận chính thức của kẻ đó mới khiến hắn giật mình, bởi kẻ đó không phải nhân loại. Mặc dù khuôn mặt của tên đó giống loài người nhưng phía sau mông của hắn có một chiếc đuôi chó sói lông mượt mà, nói rõ thân phận của hắn. Ngươi là lang nhân, không sai, lang nhân tức cười hỏi. Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy lang nhân, đúng, tiếu ân khẽ gật đầu nói. Trên thế giới này, loài người đối xử với thú nhân và những sinh vật có trí tuệ khác không giống như ở trái đất. Đối với loài người hoặc những sinh vật có trí tuệ, mặc dù chủng tộc khác nhau, nhưng quan hệ với nhau không phải là loại quan hệ sinh tử đối đầu. Mặc dù đế quốc Cát Hãn và đế quốc lang nhân chiến đấu với nhau mấy trăm năm, nhưng dân chúng giữa hai quốc gia đã sớm không còn thuần chủng nữa. Trong đế quốc Cát Hãn thì có khác một chút, còn đại đa số những tòa thành ở tiền tuyến, thậm chí ngay cả trong quân đội cao tầng cũng có lang nhân. Tất nhiên, loài người ở trong đế quốc lang nhân cũng có nhiều, thậm chí còn có những người nắm giữ quyền lực cực lớn. Tóm lại trên thế giới này, đối với những sinh vật có trí tuệ, không thể dựa vào vẻ bề ngoài để phân chia địch ta mà phải căn cứ vào ích lợi và quốc gia mình nhưng loại tình huống này chỉ xuất hiện ở những địa phương có các chủng tộc sống hỗn tạp với nhau còn nơi giống như công quốc loi chỉ có loài người sinh sống trên cơ bản vẫn chỉ duy trì một loại huyết thống hai vai lang nhân rung lên hắn nhận ra sự tò mò trong ánh mắt của tiếu ân nhưng đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp loại tình huống này cầm lấy chén rượu uống cạn một hơi hắn nói to tiểu bằng hữu ta tên là Madison, một thuộc dòng binh đoàn tiger ba ngày sau Dòng binh đoàn chúng ta cùng với ba dòng binh đoàn khác tạo thành một đoàn đội, trước tiến tới đế quốc lang nhân, sau đó sẽ tới hồ stanco Nếu như ngươi có hứng thú, hơn nữa có thực lực, chúng ta có thể cho ngươi gia nhập. Tiếu ân mỉm cười hỏi, như thế nào thì mới được gọi là có thực lực? Madison vươn bàn tay to lên nói, chúng ta chơi vật cổ tay, nếu ngươi có thể thắng được ta, vậy thì ngươi vượt qua kiểm tra. Nhất thời xung quanh tràn đầy tiếng cười, cùng tiếng huýt sáo Quán rượu nhất thời trở nên náo nhiệt, có người kêu lớn. Madison, ngươi lại bắt nạt người khác rồi. Ánh mắt tiếu ân quét qua bốn phía một vòng, khi hắn quay đầu lại, chứng kiến vẻ mặt hung hãn của Madison chừng mắt nhìn mọi người. Nhưng những người này càng cười lớn lên, hiển nhiên không ai để sự uy hiếp của Madison vào trong lòng. Tiên sinh Madison, ngài nói, chỉ cần ta vật cổ tay thắng được ngài, ba ngày sau ta có thể theo đoàn tới hồ Stanko sao? Không sai. Khuôn mặt của Madison hiện lên một nét kỳ quái, hỏi. Ngươi thực sự muốn vật cổ tay với ta sao? Tiếng cười xung quanh dần im lặng trở lại, bọn họ nhìn Tiếu Ân, trong mắt tràn ngập kinh ngạc và trào phúng. Quả thực, hiện giờ mặc dù Tiếu Ân đã 17 tuổi, nhưng do luyện quảng bá thể thao nên vóc người hắn phi thường hoàn mỹ, cả người tràn ngập hấp dẫn. Nhưng do khác biệt về chủng tộc, nên Tiếu Ân ngồi cạnh Madison dù là về chiều cao hay sự cường tráng, rõ ràng đều kém hơn hẳn. Cho nên khi nghe Tiếu Ân nói, ánh mắt mọi người nhìn hắn lộ rõ vẻ coi thường. Có thói quen phán đoán suy nghĩ của người khác từ nét mặt, tự nhiên Tiếu Ân hiểu được ý của những người này. Hắn không nói gì, chỉ tới chiếc bàn lớn gần mình nhất, đặt khuỷu tay phải xuống. Cuối cùng quán rượu ăn tính hẳn xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, lập tức bộc phát lên, những tiếng gào trợ uy vang lên. Cùng lúc đó, Tiếu Ân mơ hồ nghe thấy âm thanh ta cá medicine và các loại âm thanh khác. Khóe miệng giật giật trên đầu tiếu ân âm thầm chảy ra giọt mồ hôi lạnh rốt cuộc nơi này là dong binh công hội hay lưu manh công hội đây medicine chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn trong sự ồn ào của mọi người hắn lộ cánh tay đầy lông ra cơ bắp trên cánh tay biểu hiện rõ chủ nhân của cánh tay có bao nhiêu khí lực so sánh ra thì cánh tay của tiếu ân có vẻ mảnh mai hơn nhiều nhưng khi tiếp xúc với cánh tay của tiếu ân khuôn mặt medicine lộ ra vẻ ngưng trọng là cao thủ tinh thông vũ kỹ khi nắm lấy cánh tay tiếu ân hắn cảm nhận được một áp lực cường đại Cảm giác này trước nay chưa từng xuất hiện, thậm chí trong lòng hắn còn xuất hiện cảm giác không thể địch lại được. Sắc mặt biến đổi, ánh mắt của Madison nhìn cánh tay không có vẻ gì là cường tráng của Tiếu Ân. Hắn không thể hiểu được tại sao cánh tay đó lại sinh ra lực lượng cường đại như vậy. Theo tiếng hô của trọng tài, trận đấu chính thức bắt đầu. Mặc dù ở thế giới này, Tiếu Ân chưa từng tỉ thí cơ bắp cùng người khác, hắn cũng không dựa vào thân thể để kiếm ăn. Nhưng quảng bá thể thao có tác dụng thần kỳ trong việc thay đổi thể chất. Ngay cả đối với kẻ có thiên phú kém về tinh thần như hắn cũng được cải thiện thì không cần hỏi tới tố chất thân thể. Nếu như để cho Tiếu Ân và Madison tỉ thí bằng vũ khí, rất có khả năng cuối cùng Tiếu Ân sẽ thua, nhưng trận đấu vật tay này đơn thuần chỉ tỉ thí về mặt sức mạnh, có thể thắng được Tiếu Ân, có lẽ cũng không có nhiều người. Sắc mặt Madison đỏ bừng lên, giống như một hán tử say rượu, mồ hôi trên trán tỏa ra nhiệt khí nhẹ nhẹ. Những người quen thuộc đều biết hắn đã sử dụng hết sức lực, nhưng đối diện với hắn, Tiếu Ân vẫn ung dung như trước, hơn nữa cổ tay giống như thép nguội, không dao động chút nào. Những tiếng ồn ào trong quán rượu trầm xuống, ánh mắt mọi người nhìn Tiếu Ân tràn ngập vẻ sợ hãi. Có lẽ ở đây Madison không tính là cao thủ, nhưng khí lực của hắn được mọi người công nhận, nếu không hắn cũng không đưa ra phương thức so đấu bằng vật tay. Nhiều kẻ trong thực chiến hơn xa hắn, nhưng khi vật tay cũng dễ dàng bị hắn đả bại. Nhưng hiện tại lại khác, giờ phút này, mọi người đã hiểu. Thanh niên không có gì nổi bật ngồi đối diện với Madison thì ra là một đại lực sĩ. Tiếu ân cảm giác được khí lực của đối phương, vì vậy hắn gia tăng thêm một tầng lực lượng nữa. Giống như ngựa bị đứt cương, cánh tay Madison nặng nề nện xuống mặt bàn. Ta thua, Madison thở dài một tiếng, kêu lên, tiểu, bằng hữu, khí lực của ngươi thực lớn, ngươi tên là gì? Ta tên là Tiếu ân, Tiếu ân mỉm cười, ra hiệu bồi bàn đem đồ uống đến, sau đó nói. Hiện tại ta có đủ tư cách chưa? Đủ, đủ, Madison uống cạn chén rượu, nói, Tiểu Ân, khí lực của ngươi lớn hơn ta, khẳng định có đủ tư cách, hiện tại ngươi theo ta đi gặp đoàn trưởng đi. Được, Tiểu Ân do dự một chút, đi theo hắn ra quán rượu. Sau khi đi ra ngoài, Tiểu Ân bất ngờ phát hiện, hắn đã được đãi ngộ hoàn toàn khác so với lúc mới vào, mà ngay cả tên bồi bàn lúc đầu cấp cho hắn chiếc huy chương dòng binh, ánh mắt lúc này đã cung kính hơn nhiều. Xem ra dù là ở địa phương nào, kẻ có thực lực sẽ được người khác tôn kính. Dòng binh đoàn Tiger không phải là dòng binh đoàn lớn, ở trong thành thì cũng không tính là nổi bật, chỉ là một tiểu dòng binh đoàn. Trong dòng binh đoàn có 12 người, đội ngũ trong đoàn phần lớn là những đại hán thô lỗ, nhưng mỗi cá nhân đều có tư cách chiến sĩ. Khi Madison dẫn Tiếu Ân tới chỗ đoàn trưởng, hơn nữa còn nói rõ ý đồ, trung niên tráng hán tên Victor dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tiếu Ân hỏi: "Khí lực của ngươi hơn Madison?" "Đúng, Tiếu Ân không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói." Victor khẽ gật đầu. Mặc dù trong mắt của hắn có chút không tin tưởng, nhưng vẻ mặt hòa hoãn đi rất nhiều, nói. Được rồi, nếu ngươi thắng, ba ngày sau theo chúng ta tới đế quốc lang nhân, sau đó chúng ta sẽ an bài cho ngươi tới hồ Stanko. Cảm ơn đoàn trưởng Victor, không cần khách khí, nhưng có một số việc ta cần nói trước với ngươi. Sắc mặt của Victor ngưng trọng nói, lần này ba dòng binh đoàn cùng hành động, chúng ta chỉ có tác dụng phụ trợ, người lãnh đạo chính thức là Andrade, đoàn trưởng dòng binh đoàn Huyết Lang. Hơn nữa trong đội ngũ cần phải bảo trì tinh thần hợp tác, cho nên người phải nghe theo chỉ huy, không được tự ý hành động. Không vấn đề gì, Tiếu Ân không chút do dự nói. Ừ, Victor hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, chức nghiệp của ngươi là gì? Cung tiến thủ, cái gì? Cung tiến thủ, Victor và Madison khó tin nhìn Tiếu Ân, một cung tiến thủ có khí lực lớn hơn cả chiến sĩ lang nhân cường đại. Điều này, ta nói này, người có nói đùa không thế? Victor hầu nghi hỏi, khuôn mặt Tiếu Ân không thay đổi. Gật đầu, được rồi, ngươi là cung tiễn thủ, Vic, tạm thời ngươi có thể ở tại đây, hơn nữa phải chờ lệnh, mỗi ngày ngươi phải đóng 15 đồng gray để sinh hoạt. Tiếu ân lấy ra 30 đồng gray, Victor tự nhiên nhận lấy, sau đó gọi người tới an bài cho hắn. Nhìn Tiếu ân rời đi, Victor cầm đồng gray trong tay, lầm bầm nói. Thực là một cung tiễn thủ kỳ quái, Madison tiến lên một bước nói, đoàn trưởng, hắn khó có thể là cung tiễn thủ, dường như để khẳng định thêm cho sự phán đoán của mình. Hắn lớn tiếng nói, không có một cung tiến thủ nào có khí lực lớn hơn ta, tuyệt đối không có khả năng. Không sao cả, Victor cười nói, hắn có phải là cung tiến thủ hay không không ảnh hưởng tới gì cả. Dù sao mục đích của hắn và chúng ta giống nhau, chỉ cần có thể bình an tới Hồ Stanko, không cần quản nhiều chuyện. Dừng một chút, hắn nói, nói chuyện của tên đó cho Adelaide, hay biết, để hắn quyết định. Madison bừng tỉnh, trách không được đoàn trưởng liền đáp ứng, thì ra sớm có chủ định. Đổ mọi phiền toái lên đầu Andrade Tiếu ân chọn một căn phòng độc lập ở ba ngày Đương nhiên hắn phải bỏ ra một đồng bạc Gray. Mặc dù chút tiền đó tiếu ân không để trong mắt Nhưng thái độ đó của hắn khiến cho đám người Victor hiểu Tiếu ân tuyệt đối không phải là kẻ thiếu tiền Ba ngày sau, ba đoàn dòng binh hội hợp với nhau Bắt đầu xuất phát Trên thế giới này, nếu nhân số không đủ 30 Sẽ gọi là tiểu hình dòng binh đoàn Nhân số từ 50 trở lên gọi là trung hình dòng binh đoàn Nhân số vượt 100, dưới 200 gọi là đại hình dòng binh đoàn. Mà 200, là con số cực hạn của dòng binh đoàn, còn 500, một ngàn, 1 vạn thì gọi là siêu cấp dòng binh đoàn. Căn bản những dòng binh đó không bao giờ tồn tại trong các quốc gia. Bởi vì một tập thể võ trang lớn như thế, không chịu sự khống chế, đối với bất cứ quốc gia nào cũng tạo ra sự uy hiếp, chỉ cần người cầm quyền không ngu ngốc, tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Tất nhiên, trên có chính sách thì dưới có đối sách. Khi dòng binh đoàn đạt tới quy mô nhất định, sẽ hối lộ quan viên, ngoài ra còn thành lập chi nhánh dòng binh đoàn, nhưng việc quản lý sẽ cực kỳ phiền toái và lãng phí. Hơn nữa, đế quốc còn âm thầm khống chế, cho nên Thủy Trung không có siêu cấp dòng binh đoàn tồn tại. Huyết lang dòng binh đoàn tại thành Ly Tần La tương đối nổi tiếng, là một đại hình dòng binh đoàn, nhân số có 120 người, cùng dòng binh đoàn Tiger và hơn 20 người của dòng binh đoàn Miller, toàn bộ đội xuất phát về hướng đế quốc lang nhân. Tiếu Ân đi theo đoàn đội nửa ngày, lập tức phát hiện có chút không hợp lý. Dựa theo tính toán của hắn, ba dòng binh đoàn hợp lại có khoảng 170 người, nhưng nhân số trong đội ngũ, ít nhất có 300 người. Buổi tối, Tiếu Ân tìm Victor hỏi, cuối cùng mới biết, hóa ra bọn họ không trực tiếp tới hồ Stanko. Nhiệm vụ chủ yếu của đoàn là bảo vệ một thương đội khổng lồ, áp tải một nhóm hàng từ thành Weup Ba tới thành Satin La của đế quốc lang nhân. Hiểu được nguyên nhân, lông mày Tiếu Ân không khỏi nhân lại. Hỏi bọn họ tại sao không trực tiếp tới hồ Stanko? Đám người Victor giải thích, chúng ta là dòng binh đoàn, đến địa phương xa như vậy, tất nhiên là thuận đường. Nghe xong đáp án này, rốt cuộc Tiểu Ân không nói được gì nữa. Ba dòng binh đoàn không phải là kẻ đơn độc như hắn, nếu không có nhiệm vụ, tất nhiên khó có khả năng vô duyên vô cớ đi sâu vào trong đại thảo nguyên tới hồ Stanko. Nghĩ thông suốt, Tiểu Ân liền không hỏi nữa, quay trở về đội ngũ, trong lòng có chút hối hận, nếu sớm biết như thế này thì mình tìm một người dẫn đường cho xong. Nhưng nếu đã gia nhập đội ngũ, Tiếu Ân cũng không thể làm khác, đành lựa chọn đi theo. Ba ngày sau, bọn họ đã rời khỏi biên cảnh của đế quốc Cát Hán, bước chân vào biên cảnh của đế quốc Lang Nhân. Điều khiến Tiếu Ân cảm thấy kỳ quái đó là quân đội Lang Nhân đóng tại đây không nhìn thương đội với ánh mắt căm thù, ngược lại còn rất nhiệt tình, thậm chí còn phái binh hộ tống một đoạn đường. Điều khiến Tiếu Ân phải mở rộng tầm mắt đó là thành viên của dòng binh đoàn huyết lang có 2 phần 3 là lang nhân hoặc hỗn huyết lang nhân, còn đội ngũ mà đế quốc lang nhân phái đi hộ tống có một nửa là loài người. Tận mắt chứng kiến những điều này, lúc này Tiếu Ân mới hiểu, thì ra thế giới này vận hành khác so với tưởng tượng của mình. Binh lính của đế quốc lang nhân chỉ hộ tống bọn họ hai ngày đường, sau đó quay trở về. Sau khi binh lính đế quốc rời đi, đoàn trưởng Andrade của dòng binh đoàn huyết lang ra lệnh giới nghiêm. Bởi vì bọn họ nghe được từ đám lính một tin tức không tốt, đó là đoàn đạo tặc ních lại bắt đầu tiến hành cướp bóc ngoài tiếu ân không biết sự lợi hại của đoàn đạo tặc ních còn những người khác sau khi biết tin tức này cả đám liền nhăn mày nhíu chán tiếu ân tìm lang nhân medicine hỏi hắn tổ chức này là thế nào medicine nhăn mày nói đoàn đạo tặc ních là đoàn đạo tặc lâu năm ở đế quốc lang nhân hễ thương đội mà gặp bọn chúng kết cục chỉ có một đó là toàn đội bị diệt điểm đáng sợ của đoàn đạo tặc ních là bên trong đội ngũ hai trăm người của chúng có một ma pháp sư và một lang nhân tát mãn Sắc mặt Tiếu Ân biến đổi, đây không phải là tin tức tốt. Madison, trong đội ngũ của chúng ta chẳng lẽ không có Ma Pháp Sư và Tát Mãn sao? Chúng ta có Ma Pháp Sư nhưng không có Tát Mãn. Madison thở dài một tiếng nói. Tát Mãn và Ma Pháp Sư không giống nhau, tại các quốc gia loài người, rất ít khi xuất hiện Tát Mãn. Trong lòng Tiếu Ân có chút khó hiểu, nhưng vấn đề thần bí đó hiện tại không gây chú ý cho hắn. Giờ phút này cả thương đội đang cầu nguyện mong không gặp phải đoàn đạo tặc song không biết có phải là do sự thành kính của đám người không đủ, hay thần linh không nghe thấy lời cầu nguyện của họ. Tóm lại sau 5 ngày tiến sâu vào Đại Thảo Nguyên, bọn họ thực sự gặp phải đoàn đạo tạc ních. Phía trước có hai con ngựa đang chạy như bay hướng về phía thương đội, hai tên chiến sĩ dò đường thân thể nằm trên lưng ngựa, máu tươi từ trên người bọn họ rơi xuống dọc trên Đại Thảo Nguyên. Rất nhanh có vài tên chiến sĩ tiến lên, kéo bọn họ xuống. Hai người này đã tắt thở lâu, hơn nữa trên mặt bọn họ còn bị khắc một đồ án đáng sợ. Khi những nhân vật chủ yếu như Andreda tới hiện trường, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không lâu sau, toàn thương đội truyền ra một tin tức đáng sợ. Đoàn đạo tập ních tới. Trong đội ngũ, Tiếu Ân chỉ là một thành viên bình thường, hơn nữa hắn lại vừa mới gia nhập, nên hắn không hy vọng xa vời mình biết được tình hình chính thức. Cho nên hắn không tùy thiện hỏi, ngược lại lấy ra thanh ma pháp cung lấy được trong rừng góp đi, cùng với ba cái túi sách chứa 60 mũi tên. Trong thương đội, ngoại trừ phụ nữ và trẻ em, Ngay cả bọn hộ vệ thương đội cũng rút binh khí, ai cũng biết, chỉ có đánh bại đoàn đạo tạc mới có đường sống để đi. Ba vị đoàn trưởng cùng với mấy người cầm đầu thương đội, sau khi thảo luận một lúc, bắt đầu tiếp tục hành trình. Nhưng lúc này, mọi người rất cẩn thận, phái những người đi dò đường đều là cao thủ chân chính. Sau đó một ngày, mấy cao thủ dò đường máu me đầy người trở về, mang đến một tin tức xấu hơn. Đoàn đạo tạc ních không chỉ có 200 người, mà là một đội ngũ siêu cường gồm 400 người. Bọn chúng đang chậm rãi tới gần đây. Lập tức Adelaide ra lệnh cho thương đội dừng lại, quê tất cả xe ngựa lại một chỗ, các chiến sĩ thuần thục mỗi người tìm một ví trí tiến hành chấn thủ. Bởi Tiếu Ân là cung tiến thủ, cho nên hắn được phân phó vào trong vòng xe ngựa, còn về phần nhiệm vụ tự nhiên là trong chiến đấu dùng tên bắn địch. Cầm chặt đoàn cung trong tay, Tiếu Ân thoáng có chút khẩn trương. Hắn không e ngại gì đoàn đạo tặc, nói thực, chỉ cần hắn thi triển phong tường thuật, bay lên trên cao hơn trăm thước dù cho đạo tặc có lợi hại hơn nữa cũng không có cách lưu hắn lại. nhưng điều khiến tiêu ân hưng phấn đó là đoàn cung trong tay hắn cuối cùng hôm nay cũng phát huy tác dụng. sau khi xem xét chi tiết cây cung ma pháp, tiêu ân đã xác định mặt trên của chiếc cung có ra chỉ hai ma pháp, một là gia tốc thuật, ma pháp còn lại là tinh chuẩn thuật. hai ma pháp này đối với cung tiễn thủ hết sức hữu dụng. mặc dù do cấp bậc ma pháp, hai ma pháp này trên cơ bản không được ma pháp sư trọng dụng, nhưng để đối phó với người bình thường thì nó hết sức hữu dụng. Sau khi có được chiếc cung này, Tiếu Ân đã âm thầm luyện tập, đặc biệt trong nhất hào không gian, hắn đã sử dụng nó trong một số hoàn cảnh. Nhưng đến ngày hôm nay, tại thế giới hiện thực, Tiếu Ân mới chính thức sử dụng. Đứng cùng Tiếu Ân còn có những cung tiễn thủ khác, có tầm khoảng 30 người. Trừ cây cung trong tay Tiếu Ân ra thì mọi người đều sử dụng trường cung. Chỉ huy đội cung tên lâm thời này là đoàn trưởng rong binh đoàn Miller, bản thân hắn là một vị cung tiễn thủ xuất sắc, giờ phút này đảm đương trách nhiệm chỉ huy. Hơn ba mươi người đứng cùng một chỗ, trừ hai người có chút lúm cuống ra, trên người những người khác mơ hồ toát ra những tia hung tợn. Miller khẽ gật đầu, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn đoàn cung trong tay Tiếu Ân, không khỏi nhíu mày hỏi. Người tên gì, Tiếu Ân, người thuộc dòng binh đoàn Tiger? Không, ta chỉ tạm thời gia nhập dòng binh đoàn của bọn họ, nhờ bọn họ dẫn tới hồ Stanko. Được rồi, người sử dụng được trường cung chứ? Miller trầm giọng nói, trong đại thảo nguyên, tầm bắn của đoàn cung không đủ. Trừ khi địch nhân tiến vào trong vòng chiến, nếu không trên cơ bản không có nhiều tác dụng. Tiếu ân mỉm cười, cầm đoàn cung như cầm bảo bối, nói. Đoàn trưởng Miller yên tâm, đoàn cung của ta sẽ không khiến người thất vọng đâu. Sắc mặt Miller trầm xuống, hắn đang muốn nói tiếp, đột nhiên xoay người, phương xa có một đám khói, cuối cùng đoàn đạo tặc nít đã tới. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, phảng phất giống như nước sông Hoàng Hà, cuốn đi mọi thứ trên đường chúng đi. Bọn đạo tặc giống lên lồng lộn nhất thời tạo nên uy thế cường đại giống như thiên quân vạn mã, dường như thứ gì ngăn cản bọn chúng sẽ bị bọn chúng hủy diệt ngay lập tức. thấy khí thế của đạo tặc mạnh như vậy, trong ánh mắt của mọi người hiện lên sự sợ hãi. đây mà là đạo tặc sao? chỉ sợ quân chính quy được như thế là cùng. hai tên cung tiễn thủ vốn là thương nhân vốn đã kinh hãi, lúc này hai chân càng thêm run rẩy. Adelaide là một trung niên anh tuấn, hắn nhảy lên xe ngựa, tỉnh táo nhìn về phía trước, chợt kêu lên. Miller, Miller hít sâu một hơi cầm trường cung kéo dài dây cung tiếng xé dơ sắc bén vang lên cây cung trong tay Miller run lên dường như tự nói nó vừa bắn ra một mũi tên uy lực tên đạo tặc phóng ngựa lao lên trước chợt hét lớn một tiếng hai chân đang kẹp chặt lưng ngựa chợt lỏng ra sau đó cả người hắn rơi xuống đất không chờ hắn bảo dậy vô số vó ngựa phía sau giẫm thẳng lên người hắn biến hắn thành một khối thịt nát trong thương đội vang lên tiếng hoan hô nhưng rất nhanh bị khí thế áp đảo của đối phương hạ xuống 1. Madison, James Madison, 16 tháng 3 năm 1751 đến 28 tháng 6 năm 1836, là một chính khách và là tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ. Ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống từ năm 1809 cho đến năm 1817 thì rời khỏi cương vị này. Madison là thủ phủ bang Wisconsin và là quận lỵ của quận Đen. Nó là nơi có Đại học Wisconsin-Madison. Dân số ước tính của Madison năm 2006 là 223. 389 người, khiến nó là thành phố lớn thứ hai ở bang Wisconsin, sau Milwaukee, và là thành phố lớn thứ 82 ở Hoa Kỳ. Thành phố tạo thành một lõi của khu vực thống kê đô thị Madison của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, bao gồm quận Đen và các quận lân cận Iowa và Columbia. Khu vực thống kê Dân số Madison có dân số ước tính 543.022 người vào năm 2006 là một trong những nơi tăng dân số nhanh nhất ở bang Wisconsin. Khu vực thống kê phối hợp Madison Baraboo có dân số năm 2006 ước đạt 601, 283 người. 2. Adelaide, là thủ đô và thành phố lớn nhất bang Nam Úc, và là thành phố lớn thứ năm ở Úc, với dân số khoảng 1, 1 triệu 2004. Trường 5, ma cung thủ vĩ đại. Trong chiến tranh lạnh, điểm mấu chốt là tinh thần. Một khi tinh thần không đủ thì dù có nhiều người cũng không phát huy được uy lực chiến đấu cường đại. Trong đoàn đạo tặc Nick có địa vị tương đương với thống soái trong quân đội, nếu như thống soái mà bỏ mình, binh lính dưới trướng sẽ không còn đấu trí để chiến đấu nữa. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến bọn họ lui quân là gì? Trong lòng Tiếu Ân mơ hồ cảm giác chuyện này dường như không đơn giản như vậy. Chớp động đôi mắt, Tiếu Ân hỏi, tên Nick kia trúng tên đã chết chưa? Chưa, người bắn trúng ngựa của hắn, hắn chỉ bị ngựa dẫm vài cái, sau đó được thủ hạ cứu đi, thật đáng tiếc. Adelaide tiếc núi nói. Tiếu Ân đồng cảm với Adelaide, nếu vừa rồi hắn bắn chúng người thì tên nick đó tuyệt đối không có cơ hội thoát thân. Nhưng lúc đó đối phương phát động kỵ binh nên phải bắn ngựa chứ không bắn người. Ngựa ngã, phía sau mà tiếp tục tấn công vào thì bọn kỵ sĩ sẽ khó có cơ hội sống sót. Hơn nữa một khi ngựa ngã xuống sẽ tạo thành chướng ngại trong việc tiếp tục tiến sâu vào trận địa, hạ thấp tốc độ tiến công của đối phương, do đó đại đa số cung tiến thủ đều lựa chọn bắn ngựa. Gật đầu, Tiếu Ân hỏi, bọn chúng còn trở lại không? Không biết, Adelaide cười nói, nếu như thương thế của Nick trầm trọng, bọn chúng sẽ không trở lại. Nhưng nếu vết thương của Nick nhẹ, chỉ sợ bọn chúng sẽ không nuốt nổi cơn tức này. Tiếu ân ung dung cười nói, nếu như hắn quay trở lại, ta sẽ đợi hắn. Nếu như ngày hôm qua Tiếu ân phát biểu những câu này, khẳng định sẽ bị mọi người nhạo báng. Nhưng hiện tại, mỗi người đều yên lặng gật đầu, phảng phất cho rằng việc đó là đương nhiên. Những kẻ này không phải lần đầu gặp đạo tặc. Nhưng cho tới bây giờ mới gặp được chuyện thuận lợi như hôm nay, đối phương bỏ lại hơn 10 thi thể, sau đó vội vàng tháo lui. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mọi người chắc chắn sẽ khó có thể tin. Một cung tiến thủ nho nhỏ, áp chế sự công kích của mấy trăm kỵ sĩ. Mặc dù nguyên nhân chính thức là do ngựa của Nick chúng tên nhưng giờ phút này tâm tình mọi người thoải mái, liền quên luôn vấn đề này. Miller cung kính tiến lên, thành khẩn nói, tiên sinh tiếu ân, ta xin lỗi ngài vì câu nói trước đó. Sao? Tiếu Ân không hiểu hỏi, sắc mặt Miller đỏ lên nói: Vừa rồi ta nói trên Đại Thảo Nguyên, Đoản cung không có đất dụng võ, nhưng sự thực chứng minh năng lực của ngài vượt xa ta. Tiếu Ân nhìn vẻ mặt của Miller, trong lòng có chút không đành nói: Miller, kỳ thực tài bắn cung của ngài hơn ta. Sắc mặt Miller càng đỏ thêm, hắn ảm đạm lắc đầu nói: đa tạ ngài an ủi, nhưng ta tự biết năng lực của mình, thuật bắn tên của ngài trên ta xa. Tiếu Ân cầm lấy Đoản cung, nói: Đoàn trưởng Miller, ta có thể bắn tên nhanh và chuẩn như vậy, kỳ thực có hơn nửa là dựa vào cây cung này. Đám người Miller cả kinh, nhìn đoàn cung trong tay Tiếu Ân. Tiếu Ân xoay tròn đầu đoàn cung, lấy ra một viên năng lượng tinh thạch. Đôi mắt của mọi người sáng lên, Miller kinh hô, cung ma pháp, không sai, đây là cung ma pháp. Tiếu Ân cười nói, trên cây cung ma pháp này có hai cái ma pháp, một là gia tốc thuật, hai là tinh chuẩn thuật. Hắn nhìn Miller nói, hiện tại ngài đã minh bạch chưa? Miller nặng nề gật đầu, vẻ mặt không còn khổ sở như trước nữa, chỉ nhìn đoàn cung trong tay Tiếu Ân, giống như nhìn một mỹ nữ khỏa thân, lộ rõ sự ham muốn và tham lam. Không chỉ có Miller mà 30 cung tiến thủ, bao gồm cả Adelaide và các chiến sĩ cũng đều có vẻ mặt đó. Tiếu Ân nhạy cảm nhìn ánh mắt của mọi người, trong lòng hắn thầm than, lòng người quả nhiên khó đoán, xem ra mình không thể ở lâu trong đội ngũ này rồi. Adelaide hít sâu một hơi, nói, thì ra ngài là một vị ma cung thủ. Thực sự thất kính Ma cung thủ là tên gọi để chỉ những cung tiến thủ Sử dụng cung ma pháp Mặc dù địa vị của bọn họ không so được với ma pháp sư Nhưng chỉ cần có cung ma pháp Thì giống như chiến sĩ có ma pháp kiếm Trong đoàn đội là nhân vật không thể thiếu Tự nhiên dòng binh đoàn huyết lang sẽ nghĩ mọi biện pháp để lôi kéo Ngài quá khách khí Tiếu ân khẽ gật đầu Khiêm tốn nói Không, nếu như hôm nay không có ngài Chỉ sợ nơi này có hơn một nửa Adelaide do dự một chút Cuối cùng không nói ra Mọi người xung quanh nghe Adelaide nói, không hẹn mà cùng đồng ý. Quả thực nếu đoàn đạo tặc ních lọt vào trong thương đội, dù bọn họ có thể chiến thắng, cũng không thể cam đoan bảo đảm an toàn cho toàn bộ thành viên. Nghĩ tới đây, mọi người đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tiếu Ân. Nhưng Tiếu Ân vẫn chú ý tới, có không ít ánh mắt tham lam nhìn hắn, nhưng ánh mắt đó tập trung nhìn vào đoàn cung trên tay mình. Rất rõ ràng, trong mắt những người này, sở dĩ mình có thể đại phát thần uy, lấy lực một người đẩy lui đoàn đạo tặc. Công lao lớn nhất thuộc về cây cung ma Pháp. Nếu có thể sở hữu cây cung ma Pháp, chỉ sợ rất nhiều người nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Lắc đầu, Tiếu Ân mỉm cười nói, đoàn trưởng Adelaide, chẳng qua chỉ trùng hợp thôi, nếu ta không bắn chúng nick, bọn chúng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Không sai, Adelaide đột nhiên cười lớn một tiếng nói, đó là do trùng hợp, ngài mang tới vận may cho chúng ta. Đối với dòng binh đoàn như chúng ta thì vận may không nghi ngờ gì là một nhân tố quan trọng. Những âm thanh vang lên bốn phía Lúc này trên mặt mọi người tràn đầy vẻ tươi cười Đương nhiên có rất nhiều người Mặc dù tươi cười nhưng trong lòng lại cất giấu Những ý niệm kỳ dị Có rất nhiều người cảm kích Cho tới khi Adelaide thúc giục Thương đội mới lên đường được Đối mặt với những câu khen tặng của mọi người Tiếu ân thủy trung duy trì nụ cười ôn hòa Hắn nhẹ nhàng gật đầu với mọi người Nhưng không biết vì sao Tất cả mọi người mơ hồ cảm nhận được Trên người hắn có một loại khí thế cao cao tại thượng. Dù cho Adelaide Người trưởng quản hơn 100 người, đoàn trưởng rong binh đoàn, cũng cảm nhận được. Buổi tối, Tiếu Ân chui vào trong lều vải ngủ, nhưng địa vị của hắn bây giờ đã khác. Không có ai dám an bài hắn đi gác đêm, đồng thời bữa tối của hắn trở nên thịnh soạn hơn, hơn xa so với người bình thường, không hề kém so với mấy vị đầu lĩnh thương đội và mấy vị đoàn trưởng. Nhưng, đối với việc Tiếu Ân hưởng đãi ngộ như thế, không có bất cứ ai phản đối cả. Chỉ với thành tích hôm nay của hắn, đủ để khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Tiếu Ân sống một mình trong lều vải, vẫn luyện tập quảng bá thể thao, đội mắt kính tiến vào không gian hư cấu tu luyện, hắn không có thói quen lãng phí thời gian tu luyện. Song trong một chiếc lều lớn ở trung tâm thương đội, ba vị đoàn trưởng dòng binh đoàn, cùng vị ma pháp sư duy nhất của dòng binh đoàn Huyết Lang và hai vị đầu lĩnh của thương đội, lặng lẽ tụ tập lại một chỗ. Victor, tên tiểu tử Tiếu Ân kia có lai lịch như thế nào? Adelaide trầm giọng hỏi, Victor cười khổ nói, ta thực sự không biết chỉ biết hắn gặp được medicine tại dòng binh công hội adelaide ho nhẹ một tiếng nói người tốt xấu gì cũng ở cùng hắn vài ngày chẳng lẽ không có ý kiến gì sao victor ảo não lắc đầu mặc dù hắn là đoàn trưởng của một dòng binh đoàn nhưng thủ hạ của hắn ít bù lại mỗi người lại có lực chiến đấu cường đại cho nên làm chức đoàn trưởng đó cũng không dễ hắn không có thời gian dỗi mà đi hỏi chuyện của tiếu ân miller vuốt cằm nói hắn là một cung tiến thủ kiệt xuất ta có thể cam đoan mọi người tức giận chừng mắt nhìn hắn Có thể lấy lực một người bắn chúng 60 con khoái mã, hơn nữa còn bước lui đoàn người 400 người, nói là cung tiễn thủ kiệt suốt còn chưa đủ, mà phải xưng là thần tiễn mới đúng. Miller nhìn mọi người, giải thích nói, các vị, ý của ta là, thuật bắn tên của hắn rất cao, dù không có thanh cung ma pháp, cũng không hề thua kém ta. Lúc này mấy người mới động dung, mặc dù tiếu ân thu được thành quả xuất sắc, nhưng phần lớn mọi người đều cho là hắn dựa vào cây cung ma pháp. Nhưng câu nói của Miller liền gây sự chú ý cho mọi người. Có thể được cung tiến thủ nổi tiếng như Miller khâm phục, chỉ có những kẻ có chân tài thực học mới có vinh dự này. Victor liếm môi nói, mặc dù Tiếu Ân nói hắn là cung tiến thủ nhưng lúc trước ta vẫn không tin. Hắn thở dài nói tiếp, nhưng xem biểu hiện hôm nay của hắn, cùng với sự đánh giá của Miller, ta hiện tại không tin cũng phải tin. Vẻ mặt Adelaide động, hỏi, Victor, thế người tưởng hắn có chức nghiệp gì? Chiến sĩ? Victor không chút do dự nói, ta vốn tưởng hắn là một chiến sĩ kiệt xuất, ít nhất không kém so với Madison. Trong lòng mọi người cả kinh, một người là ma cung thủ lợi hại đã đủ để mọi người kinh ngạc. Thế mà hắn còn không thua kém so với lang nhân chiến sĩ Madison, thế thì càng khiến người khác phải sợ hãi. Victor, vì sao ngươi lại có suy đoán đó? Một vị đầu lĩnh thương nhân khó hiểu hỏi, thân thể tên này không cường tráng, sao hắn có thể so được với Madison chứ? Victor cười cười hỏi. Các ngươi có biết hắn làm sao quen biết với Madison tại dòng binh công hội không? Không biết, vị đầu lĩnh thương nhân kia dõng dạc nói, Victor thực hiện một tư thế hết sức quen thuộc, hai tay hắn tạo thành một tư thế kỳ quái, mọi người liên tưởng tới cá tính của Madison, không khỏi nở nụ cười. Sao, tiếu ân vật cổ tay với Madison, Miller cười cười nói, thế hắn kiên trì được trong bao lâu, sắc mặt của Victor càng thêm tức cười, hắn xấu hổ cười nói, hắn thắng, đám người Adelaide ngẩn ra. Hai mặt nhìn nhau, lang nhân Madison có danh tiếng tương đối lớn, không chỉ bởi hắn chiến đấu rất hung ác mà hắn còn có khí lực cực lớn. Ngay cả hai vị đầu lĩnh thương nhân cũng từng nghe qua. Nhưng dù là ai cũng không thể nghĩ tới, tiếu ân thắng Madison trong cuộc đấu vật tay. Liên tưởng đến hình thể của hai người, trong lòng mọi người đều có loại cảm giác khó tin. Victor, người xác định Madison thua tiếu ân về mặt khí lực. Adelaide không tin hỏi, Victor thận trọng gật đầu nói. Đây là do chính miệng Madison nói ra, hắn tuyệt đối không gạt người. Adelaide gật đầu, nói, ta cũng có nghe nói qua, mấy ngày trước trong đoàn có chuyển ra một tin tức nho nhỏ, nói Madison tại dòng binh công hội vật tay thua người khác. Xem ra kẻ đó chính là tiếu ân, khí lực của hắn lớn như vậy sao, ánh mắt của vị đầu lĩnh thương nhân lấp lánh có thần. Sau một lát, hắn hỏi, người này có lai lịch thế nào, không có ai trả lời hắn, mấy người quay mặt nhìn nhau. Không ai nghĩ ra trong đế quốc cát hán lúc nào xuất hiện một cao thủ như vậy. Gã đầu lĩnh thương đội đè thấp âm thanh nhẹ nhàng nói. Các vị, người này không lẽ là một dòng binh độc hành? Có lẽ vậy, Adelaide trầm ngâm nói, tiên sinh Adelaide, dòng binh đoàn huyết lang có hứng thú với hắn không? Có, Adelaide không chút do dự nói, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía Victor và Miller. Hai người khẽ lắc đầu, trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ tiếc nuối. nếu Adelaide chuẩn bị lôi kéo người. Tự nhiên dòng binh đoàn bọn họ không có lực để cạnh tranh. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì khi đối mặt với lời mời của dòng binh đoàn huyết lang sẽ không hướng ánh mắt tới dòng binh đoàn Tiger và dòng binh đoàn Miller. Đầu lĩnh thương nhân cười ha hả nói. Tiên sinh Adelaide, nếu như ngài có thể khuyên hắn gia nhập dòng binh đoàn của ngài, vậy thì chúng ta chúc mừng ngài, nhưng nếu hắn không gia nhập dòng binh đoàn thì sao? Adelaide nao nao, hắn cố cười một tiếng nói. Không đâu, nếu hắn đã đăng ký làm dòng binh, Lại là ma cung thủ hoặc chiến sĩ Khẳng định hắn sẽ gia nhập dòng binh đoàn Nếu không, ở sâu trong đại thảo nguyên Nếu gặp phải ma thú Hắn chỉ có đường chết Ta hiểu, nhưng ta xem thái độ của hắn Dường như không để ý đến dòng binh đoàn của quý vị Đầu lĩnh thương nhân tiếp tục cười nói Trong mắt Adelaide chợt hiện lên một đạo tinh quang Hắn trầm giọng nói Tiên sinh đeo một ngày có ý gì Đeo hơi hơi cười, nói Ta có một đề nghị Nếu như hắn không muốn gia nhập dòng binh đoàn thì để ta ra mặt, yêu cầu hắn gia nhập thương đội của chúng ta. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Adelaide nói, nếu hắn cũng không chịu, đeo không nhanh không chậm nói, ta có thể chuẩn bị cho hắn một khoản tiền lương lớn, có khoản tiền này, thậm chí hắn còn có thể an tâm sống tới hết đời. Sắc mặt Adelaide hơi thay đổi, hắn hết sức minh bạch lực lượng của kim tiền, có thể không bị nó lay động, thực sự có rất ít người. Nếu như, hắn cũng không chịu, Miller đột nhiên hỏi, vẻ tươi cười trên khuôn mặt của đeo chậm rãi thu liễm lại nếu hắn còn không chịu ha ha hắn chỉ là một gã độc hành mà thanh ma pháp cung trong tay hắn có giá trị lớn mấy người trong phòng trầm mặc xuống song bọn họ không biết trên đỉnh đầu của bọn họ có một con ruồi nho nhỏ không biết có phải là do nick bị té ngã thương thế không nhẹ hay không mà đoạn thời gian tiếp đó thương đội không hề gặp phải một tên đạo tặc nào cả hai mươi ngày sau cuối cùng bọn họ cũng thuận lợi tới thành satin la thuộc đế quốc lang nhân Móng ngựa phi trên đường khiến cho những hòn đá trên đường bắn đi tung tóe, giống như những con cá đang quẫy đuôi. Sau hơn 20 ngày di chuyển trong đại thảo nguyên, cuối cùng bọn họ cùng tới thành Satin La của đế quốc lang nhân. Đây là tòa thành có lịch sử lâu đời, dù là quy mô hay phạm vi đều không hề thua kém thành Subitira của đế quốc Cát Hán. Trục đường chính trong thành đủ rộng để dung nạp đủ 8 cỗ xe ngựa. Nhưng nhân viên của thương đội không đi theo trục đường chính mà rẽ vào con đường phía tay phải. Tiếu Ân hỏi lang nhân Madison bên cạnh một chút, mới biết trong thành Satin La, người bình thường không được đi trên trục đường chính. Ngoài quý tộc, Tát Mãn và Ma Pháp Sư Gia, dù là ai đi vào trục đường chính cũng bị thành vệ quân công kích. Khẽ lắc đầu, trong lòng Tiếu Ân cảm thán, không thể tưởng tượng được giới cầm quyền của đế quốc lang nhân lại đề ra quy định như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mọi người, xem ra cái quy định này đã ăn sâu vào trong lòng mỗi người. Không lâu sau, mọi người tới một tòa đại viện. Nơi này là địa điểm dừng chân của thương đội tại thành Satin La, mọi người bận rộn tháo dỡ hàng hóa xuống. Trải qua nhiều ngày bôn ba như vậy, dù là ai cũng thấy mệt mỏi, ngoài quản sự ra, đại đa số mọi người đều khao khát được tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngủ một giấc ngon lành. Đương nhiên những kẻ có tinh lực đặc biệt sung túc thì không ở trong đoàn. Madison dàn xếp xong mọi việc, lập tức lôi kéo Tiếu Ân lặng lẽ rời khỏi đại viện, thần thần bí bí nói với Tiếu Ân. He he, ta mang ngươi tới một chỗ tốt. Tiếu Ân nao nao, hắn hồ nghi nhìn vào mắt đối phương hỏi: Địa phương nào? Đi theo ta thì sẽ biết. Madison chớp mắt, nhưng nhìn kiểu gì cũng tạo ra cảm giác bị ổi xấu xa, không tự chủ được. Tiếu Ân khẽ dùng mình, do so dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo Madison tới địa phương ăn chơi trong truyền thuyết. Đi xuyên qua bảy tám con ngõ nhỏ thì tới nơi, chỗ đó có mấy gian phòng không lớn, bên trong có nhạc, có hoa nến, có những ngôn ngữ mới mẻ, tinh tế và mùi rượu nồng đậm. Tiếu Ân thở một hơi, hỏi. Ngươi tới đây để uống rượu Madison cười ha ha nói Ở chỗ này, ngoại trừ uống rượu ra còn không thiếu những trò vui khác Nói xong, hắn dừng bước Tiểu ân ngẩng đầu nhìn Đây là nơi sâu nhất của hẻm Không ngờ lại là một nhà trọ có một phòng tắm bề ngoài có vẻ tồi tàn Khẽ cao mày Tiểu ân hỏi với dọn khó tin Ngươi muốn ngâm nước nóng Đúng vậy, Madison có chút đắc y nói Ngươi yên tâm chỉ cần ngâm nước nóng ở đây một lần Ta cam đoan ngươi còn muốn đến nữa Đẩy cửa tiến vào Medicine rất quen thuộc đối với nơi này hơn nữa phần lớn những người ở đây cũng nhận ra hắn lập tức ào ào bắt chuyện với hắn sau một lát bọn họ đã vào trong phòng mấy vị cô nương xinh đẹp cười duyên dáng kéo medicine lại miệng tiếu ân hơi mở ra hắn bất đắc dĩ rên lên thấy cảnh tưởng trước mắt hắn lập tức hiểu ra chỗ này là nơi nào không thể tưởng tượng được mình nhất thời sợ ý bị medicine dẫn tới kỹ viện nhưng nói thật trong lòng tiếu ân không hề có chút mâu thuẫn và khó xử nhìn những nữ nhân này Trong lòng hắn không hề nổi lên chút hứng thú nào Cũng không phải tiếu ân lập dị Hay thân thể hắn mắc phải bệnh khó nói Mà là do vóc người và diện mạo Của mấy vị cô nương ở đây khiến hắn hãi hùng Trong phòng có rất nhiều người Có những đôi nam nữ không coi ai ra gì Thản nhiên ôm nhau Tại đây có nam nhân lang nhân Cũng có nam nhân loài người Nhưng nữ nhân ở nơi này chỉ thuần túy là nữ nhân lang nhân Nhìn những chiếc đuôi mượt Mà sau mông những nữ nhân Cùng với vóc người cao lớn mập mạp Tiếu ân mơ hồ có chút buồn nôn Hắn khâm phục nhìn những nam nhân loài người ôm lấy lang nữ trò chuyện vui vẻ, hắn biết mình khó có thể làm được như vậy. tiểu ân, ngươi làm sao vậy, mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi vài người bạn tốt. Vẻ mặt Madison xấu xa bị ổi, giờ phút này hắn hoàn toàn khác so với lúc đối mặt với đoàn đạo tặc, tiểu ân không cách nào liên tưởng hình ảnh đôi bên với nhau. Quên đi, Madison, tiểu ân vội vàng ngăn cản hắn, nói, ta có việc, xin cáo từ trước, rút lời, không để cho Madison phản ứng, hắn chuồn luôn. Xuyên qua đám người, nhanh như tia chớp rời khỏi khách điếm. Phía sau hắn, truyền đến tiếng cười điên cuồng của đám người Madison, thậm chí còn có kẻ hô lớn. Hóa ra là kẻ chưa có kinh nghiệm, rời khỏi tòa nhà đầy lang nữ, tiếu ân hung hăng chửi một câu, nhưng hắn không thể không thừa nhận, thẩm mỹ của mình so với những người ở đây có sự khác biệt lớn. Tùy ý đi dạo trên đường, không lâu sau, hắn bị lạc mất phương hướng. Nhưng hắn không hề kinh hoàng cũng không tìm cách hỏi đường về thương đội mà cứ tùy ý đi dạo trong thành thị của đế quốc lang nhân. Trong tòa thành lớn này, loài người và lang nhân chung sống hòa bình với nhau, không hề có sự phân biệt chủng tộc. Tiếu ân không thể giải thích nổi, lực lượng gì có thể khiến cho hai chủng tộc khác nhau chung sống hòa bình. Bất chi bất giác, hắn đi tới khu phố ẩm thực, ngã tư đường đã đầy kín người, không cần nói cũng hiểu thức ăn trong đó có mùi vị như thế nào. Vội vã nhìn vài lần, bất chợt hắn phát hiện ra, ở đầu ngã tư có bốn cửa hàng bán đồ ăn vặt, Trong đó có hai cửa hàng do lang nhân mở, hai cửa hàng còn lại do con người mở Lấy một đồng bạc grey mua một bắp thịt đùi, Tiếu Ân sợ hãi than Thì ra trình độ nấu nướng của lang nhân không hề thua kém so với loài người Đặc biệt mỗi một cửa hàng đều có chiêu bài riêng của mình Dù là hương vị hay màu sắc đều khiến Tiếu Ân rất vừa lòng Khiến Tiếu Ân nhớ lại quãng thời gian sống tại thành Subitira mà hối hận Nếu lúc đó, hắn không suốt ngày ở trong cửa hàng thợ rèn thì chắc chắn đã được thưởng thức đồ ăn vặt Hắn có thể khẳng định đồ ăn ở đó không hề thua kém với đế quốc lang nhân Mặt trời lặn dần sau núi Nhiều cửa hàng bắt đầu đóng cửa Dù sao cuộc sống ở thế giới này không giống với thế kỷ 21 ở trái đất Một khi không có sự chiếu sáng của mặt trời Mọi hoạt động trong thành sẽ chầm lắng xuống Tiếu ân khẽ lắc đầu, ngón tay cong lên Một con ruồi nhỏ vô thanh vô tức bay lên người hắn Tiếu ân nhìn phương hướng con ruồi bay trên không trung Hắn chậm rãi đi theo nó Một lúc sau hắn tìm được chỗ chú của thương đội Khi Tiếu Ân quay trở về, lập tức thấy được đám người Miller và mấy đầu lĩnh thương đội ở trước cửa đang thảo luận gì đó. Khi thấy Tiếu Ân, bọn họ mới thở phào một hơi, hơn nữa còn tiến lên chào hỏi hắn. Tiếu Ân mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng bọn họ một vài câu, nhưng sau khi hắn quay trở lại phòng mình, vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn biến mất, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Xem ra những kẻ quan tâm đến mình nhất, ngoài đầu lĩnh thương đội đeo ra còn có vị cung tiến thủ nổi tiếng Miller. Không cần nghĩ cũng biết bọn hắn quan tâm đến đoàn cung trong tay mình trong lòng hắn thầm hô may mắn nếu như mình không có nhất hào hỗ trợ thì làm sao có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của mấy kẻ này ở lại trong thành hai ngày Adelaide cuối cùng tìm tới cửa vị kỵ sĩ đoàn trưởng anh tuấn này và một vị nam tử khoác áo choàng cũng nhau tới mặc dù tiếu ân không nhìn rõ khuôn mặt của tên nam tử còn lại nhưng hắn mơ hồ cảm ứng được một tia tinh thần dao động trên thân thể tên đó trong lòng động tiếu ân có sự lưu ý đối với tên này tiên sinh tiếu ân Vị này chính là ma pháp sư của dòng binh đoàn huyết lang chúng ta, tiên sinh VXI. Adelaide mỉm cười giới thiệu, Tiếu Ân đứng dậy nói, ma pháp sư tiên sinh tôn kính, chào ngài. VXI nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống. Trong lòng Tiếu Ân xem thường cười lạnh một tiếng, mặc dù ma lực dao động trên người tên này không yếu nhưng nhiều nhất chỉ là cửu cấp học đồ. Cấp độ học đồ pháp sư như thế trong đoàn người hơn trăm người tự nhiên là có địa vị cao siêu. Nhưng đối với kẻ từng giết chết cửu cấp và thập cấp học đồ như Tiếu Ân thì tên này không đáng nhắc tới Hơn nữa tên phê sai không phát hiện ra trên người Tiếu Ân có ẩn dấu năng lượng dao động Cho nên Tiếu Ân càng không sợ hắn Nhưng trên mặt Tiếu Ân vẫn duy trì vẻ cung kính Tiên sinh Tiếu Ân, lần này chúng ta tới là để thương lượng với ngài một chuyện Adelaide mỉm cười nói, đoàn trưởng Adelaide đại nhân, không biết ngài có chuyện gì Kỳ thực cũng không phải chuyện lớn Chúng ta chẳng qua muốn nghe chút kiến thức của tiên sinh Tiếu Ân. Tiếu Ân cười cười nói, ta chỉ là một kẻ độc hành trong đế quốc, căn bản không có để ý nhiều đến mọi việc, đến nơi này trang qua là muốn kiếm miếng ăn. Nhưng ta có nghe qua, tiên sinh Tiếu Ân muốn tới hồ Stanko. Tiếu Ân cố ý trần chờ một chút nói, không sai, nghe nói ở đó có nhiều kim loại quý hiếm ở sâu trong hồ, ta muốn tới đó để thử thời vận. Ngài cần kim loại gì? Tiếu Ân ngẩn ra, nói thật, hắn không có mục tiêu đặc biệt gì thấy tiếu ân do dự Adelaide hào sảng nói tiên sinh tiếu ân ngài cần gì cứ nói với ta dòng binh đoàn huyết lang chúng ta không phải là những kẻ keo kiệt chương sáu hắc giáp tích cổ quái tiếu ân cảm kích nhìn Adelaide, nói đoàn trưởng Adelaide, ta không thể tự nhiên tiếp nhận ý tốt của ngài ý tốt của ngài ta chỉ có thể ghi nhớ trong lòng Adelaide vui vẻ cười nói tiên sinh tiếu ân ngài cũng từng vào nam ra bắc không cảm thấy đi một mình rất đơn độc sao tiếu ân giật mình Trong lòng hắn quả thực có chút động tâm, thời gian hành trình một tháng vừa qua, đi theo đoàn đội, hắn không có cảm giác tịch mịch. Nhưng nếu hành tẩu một mình trong Đại Thảo Nguyên, cảm giác hoàn toàn khác. Do so dự một chút, Tiếu Ân hỏi: "Đoàn trưởng Adelaide, ý của ngài là?" Adelaide nghiêm mặt nói: "Tiên sinh Tiếu Ân, hiện tại ta đại biểu cho dòng binh đoàn huyết lang, chính thức mời ngài gia nhập." Sắc mặt Tiếu Ân hơi biến hóa một chút, hắn cúi đầu, trầm ngâm không nói. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, Nhìn ánh mắt trông chờ của Adelaide, hắn chậm rãi lắc đầu, nói Xin lỗi, đoàn trưởng Adelaide, ta ở một mình đã quen, chỉ sợ khó tuân theo quy củ của đoàn đội được, cho nên ta xin lỗi không đáp ứng yêu cầu của ngài được Vẻ mặt Adelaide thất vọng, hắn thở dài một hơi, nói Tiên sinh thiếu ân, nếu như ngài đã quyết định như vậy, ta chỉ biết hối tiếc mà thôi Hắn lắc đầu nói, ta còn tưởng dòng binh đoàn Huyết Lang sẽ có thêm một vị đại tướng mới, thực sự là đáng tiếc Tiếu Ân đứng bên cạnh, bình tĩnh không nói gì, nhưng trong lòng hắn khinh bỉ tên Adelaide này, chỉ sợ trong lòng đang nguyền rủa mình sớm chết đi. Phê Sai đột một đứng dậy, nhìn sâu vào mắt Tiếu Ân, sau đó xoay người bỏ đi. Tiếu Ân đưa tay, làm ra bộ dáng muốn gọi lại nhưng không dám. Adelaide vỗ vai hắn, an ủi nói, tiên sinh Tiếu Ân không cần lo lắng, tính tình tên đó là như vậy, qua vài ngày nữa là bình thường thôi. Tiếu Ân gật đầu cười khổ, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Qua vài ngày nữa, các người sẽ ám sát ta, tâm tình tự nhiên sẽ tốt lên. Trần chờ một chút, Adelaide tiếp tục nói. Tiên sinh Tiểu Ân, nếu ngài muốn tới hồ Stanko thử vận khí, có thể đi cùng với chúng ta. Tiểu Ân kinh ngạc hỏi. Dòng binh đoàn không phải đi cùng với thương đội sao? Không phải, Adelaide cười lớn nói. Chúng ta nhiều người cùng nhau lên đường, có thể chiếu cố cho nhau, gặp phải đạo tặc có thể cùng nhau chống cự. Nhưng tới hồ Stanko. Nếu có quá nhiều người sẽ kinh động tới ma thú cao cấp trong hồ Stanko. Đến lúc đó, chết như thế nào cũng không biết, cho nên chỉ có thể điều động thành viên tinh anh mà thôi. Ma thú cao cấp, trong lòng Tiếu Ân giật mình, trong những tin tức hắn thu được, dường như không có ma thú cao cấp. Không sai, có ma thú cao cấp, nhưng ma thú cao cấp đều ở khu vực giữa hồ, bên bờ hồ chỉ có ma thú cấp 1, cấp 2. Nếu như đoàn chúng ta có ma pháp sư tỏa chấn, khẳng định sẽ có thu hoạch. Đôi mắt Tiếu Ân chuyển động. Trong lòng mơ hồ hiểu được Bọn chúng muốn lợi dụng địa hình tại đó Để ám toán mình Tại hồ Stanko Một số người bị chết đi sẽ không gây ra sự chú ý Nhưng trong lòng hắn lại cười lạnh một tiếng Cuối cùng không biết ai tính kế ai Đến lúc đó sẽ biết Thấy Tiếu Ân vui mừng gật đầu đồng ý Adelaide thương nghị một lúc nữa mới rời đi Sau khi rời khỏi phòng của Tiếu Ân Hắn không tự chủ được thở dài một tiếng Người này có tài bắn tên cao siêu Không sử dụng được thực sự đáng tiếc Nằm xuống giường Tiếu Ân đeo mắt kính, tiến vào Nhất Hào không gian. Nhất Hào, tình hình giám sát thế nào? Tiếu Ân lớn tiếng dò hỏi. Ngài yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Nhất Hào hăng hái nói. Tôi rất thích cách sống của Bon trước kia, cảm ơn Ngài cho ta cơ hội làm việc này. Tiếu Ân sừng suốt hỏi. Bon, cha ta xảy ra chuyện gì? Nhất Hào nghiêng đầu, khó hiểu hỏi. Cha Ngài ở công quốc Louis, bởi khoảng cách quá xa, hơn nữa không có tin tức và số liệu cụ thể. Tôi không thể phán đoán chính xác được Hai mắt tiếu ân tối lại Nói Vậy sao ngươi lại muốn học theo cách sống của cha ta Cha ngài Nhất hào ảo não nói Ngài hiểu lầm rồi Ta nói không phải là cha ngài Không phải Đột nhiên trong đầu tiếu ân xuất hiện một ý tưởng Hắn trợn tròn hai mắt Hỏi Nhất hào Ý ngươi là 007 Đúng vậy Ngài làm sao biết được Thực không thể tin được Nhất hào khó tin hỏi Tiếu ân giả bộ ho khan một tiếng nói Rất đơn giản, bởi vì trước kia ngươi có cho ta xem phim điệp viên 007 Bon. Thật không, Nhất Hào nhăn mặt lại, trong trí nhớ của hắn dường như không có điều này. Tiếu ân hắc hắc cười một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề nói. Nhất Hào, bộ nhớ của ngươi chắc có chỗ không ăn khớp, ta đề nghị ngươi nên sửa chữa lại. Được, Nhất Hào thì thào nói, thực sự gặp quỷ, chẳng nhẽ tôi thực sự mất trí nhớ. Trong lòng Tiếu ân lạnh lại, dù là ai, nghe được một cái máy tính nói nó mất trí nhớ. Chỉ sợ đều có cảm giác này Vỗ vai Nhất Hào Tiếu Ân nghiêm mặt nói Nhất Hào Chậm rãi thích ứng đi Sẽ quen dần thôi Nhất Hào học theo bộ dáng của Tiếu Ân Ra vẻ xem thường sau đó nói Chủ nhân Theo số liệu mà ta phân tích Hẳn bọn chúng sẽ ám sát ngài Ở vùng phụ cận hồ Stanko Ta biết rồi Khóe miệng Tiếu Ân nhếch lên Nói Đến lúc đó Ta sẽ cho bọn chúng biết Ai mới là thợ săn chân chính Ngoài bọn chúng ra Tôi còn phát hiện một chuyện thú vị Cái gì, ngài còn nhớ tên nick bị ngài bắn ngã ngựa chứ, tên đạo tặc đó à, đương nhiên ta nhớ, thương thế của hắn đã khỏi, hơn nữa trong lòng hắn rất hận ngài, giờ đang tự mình dẫn người tìm tới nơi đây. Tiếu ân hít sâu một hơi, hắn chân thành cảm kích, nói, nhất hào, cảm ơn ngươi, nếu như không biết rõ tình hình, bị địch nhân bất ngờ tập kích, tuyệt đối là chuyện rất phiền phức. Chủ nhân, bọn chúng ở đây, trước mắt Tiếu ân lập tức hiện lên hình ảnh, Tiếu ân nhìn thấy một con hẻm quen thuộc. Hắn cười cười, giảm thấp âm thanh hỏi, nhất hào, chỗ này là chỗ ta đã đi qua đúng không? Đúng vậy, chỗ đó ngài đã đi qua, tại sao bọn chúng lại ở đó? Căn cứ theo tin tức mà tôi thu được, chỗ đó hẳn là một cứ điểm bí mật của bọn chúng ở thành Satin La. Ông trời ạ, tiếu ân vỗ chán, trong lòng hắn oán giận không thôi, tên ngốc Madison, lại dẫn hắn vào hang ổ của mấy tên đạo tặc, may mà lúc đó chỉ có lang nữ, nếu không. Trong lòng hắn động, hỏi, nhất hào. Madison có biết nơi đó là hang ổ của bọn đạo tặc ních không? Hẳn là không biết, như vậy, Tiểu Ân dừng một chút, hỏi. Hắn biết đám Adelaide muốn đối phó với ta không? Không biết, theo những tin tức tình báo, cùng với biểu hiện của Madison, xem ra hắn không biết chuyện này. Lúc này Tiểu Ân mới thở phào một hơi. Lang nhân Madison là kẻ hào sảng, cùng hắn ở chung mấy ngày, Tiểu Ân rất vui vẻ, cho nên hắn hy vọng Madison không tham gia vào loại chuyện bỉ ổi này. Đôi mắt chuyển động. Tiếu ân cười nói, nhất hào, ta có kế hoạch, người xem xem ta làm thế được không? Lúc lâu sau, thanh âm hưng phấn của nhất hào vang lên. Chủ nhân, nếu làm được thế thì quá tốt, cốc cốc cốc, kẻ nào tới quấy giày ta thế, không sợ bị thiên lôi trừng phạt sao? Thanh âm phẫn nộ của Madison truyền ra, tiếu ân lớn tiếng nói, Madison, ta tới để nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Madison ăn mặc không chỉnh tề bước ra nghi hoặc hỏi, tin tốt gì, mà sao ngươi lại quay trở lại? Tiếu ân cười ha hả đi vào, cố ý đè thấp âm thanh, nhưng lại để cho lang nữ nằm trên giường có thể nghe rõ nói. Madison, Adelaide đã đáp ứng, mang ta tới hồ Stanko. Nghe nói bọn họ phát hiện ra ở chỗ đó có nhiều đồ tốt, đã đáp ứng chia cho ta một phần. Hai mắt Madison nhất thời tỏa sáng, hỏi, có thứ gì tốt, không biết, nhưng khiến cho Adelaide động tâm, những thứ đó tuyệt đối sẽ không kém. Madison liên tục trà sát hai tay, cuối cùng bỏ qua lang nữ bên cạnh. Phân phó một tiếng, rồi cùng Tiếu Ân, vội vã trở về thương đội. Phía sau bọn họ, xuất hiện mấy thân ảnh cao lớn. Các ngươi thực sự đã điều tra ra, hắn không có quan hệ gì với Hầu Tước Đại Nhân. Đúng vậy, thưa chủ nhân, chúng ta đã điều tra, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ độc hành. Hơn nữa cây cung ma pháp gia truyền của Hầu Tước Đại Nhân không bị mất, cho nên cây cung trong tay hắn chỉ là một cây cung ma pháp khác mà thôi. Người nọ khẽ gật đầu, nhìn phương hướng hai người Tiếu Ân rời đi, im lặng không nói. Một người thấp giọng hỏi, chủ nhân, có muốn bắt hắn hay không? Không, người nọ chậm rãi quay lại, vóc người của hắn khôi ngô, nhưng trên mặt hắn có một ít vết bầm, hắn hung hăng nói. Ta muốn xem, bọn chúng kiếm được đồ tốt gì, ha ha. Nghe tiếng cười lạnh thấu xương của hắn, mấy tên bên cạnh cũng nhe răng cười, dường như mong trò chuyện sắp tới. Nhưng bọn chúng không biết rằng, ở một góc không nổi bật của căn phòng, có một con ruồi nhỏ đang ẩn núp. Ba ngày sau. Tiểu Ân đi theo một tiểu đội tinh nhuệ gồm 15 người, chính thức rời khỏi thành Satin La. Ở trong tiểu đội săn thú tinh nhuệ này, ngoài Tiểu Ân ra, còn có Anilet và Phoenixai của dòng binh đoàn Huyết Lang, cùng tiễn thủ kiêm đoàn trưởng dòng binh đoàn Miller. Ngoài những người này ra, còn lại là những hảo thủ trong hai dòng binh đoàn, trong đó có ba cao thủ đến từ thương đội Đeo. Trong đội ngũ có chiến sĩ tinh thông thuật công kích, có cung tiễn thủ bách phát bách chúng như Tiếu Ân và Miller, ngoài ra còn có ba chiến sĩ tinh thông thuật trinh sát. Đương nhiên, nhân vật trọng yếu nhất, được mọi vây quanh bảo vệ là phê Nghe nói vị cửu cấp học đồ này nắm giữ ít nhất 3 ma pháp cấp 2, thực lực của hắn rất cường đại. Nếu phối hợp hoàn mỹ với chiến sĩ, chắc chắn sẽ có tác dụng như định hải thần châm. Nhưng pháp sư học đồ có một nhược điểm chí mạng, đó là thể chất yếu kém. Nếu không có chiến sĩ cường đại bảo vệ, tự mình hành động một mình, thì hết sức nguy hiểm. Nhưng một khi các pháp sư học đồ này trở thành ma pháp sư chính thức, thực lực sẽ thay đổi về chất Lực lượng của bọn họ hơn chiến sĩ bình thường gấp trăm lần, hơn nữa chủng loại ma pháp thuần phát gia tăng. Khi đó dù chỉ có một mình, họ cũng có thể tự do đi lại. Còn cao cấp tới đại ma pháp sư và ma đạo sĩ thì có đủ loại năng lực để bảo vệ, đừng nói là các võ sĩ, cho dù là ma thú cũng đừng mơ phá vỡ được phòng ngự của bọn họ. Một khi ma pháp sư đạt tới cảnh giới đó, bọn họ sẽ tự mình hành động, bởi kỵ sĩ và chiến sĩ khi đó lại trói buộc bọn họ. Hiện giờ, mặc dù Tiếu Ân chưa trở thành ma pháp sư chính thức nhưng hắn nắm giữ hai ma pháp cấp 3 phụ trợ, hơn nữa những loại ma pháp hắn nắm giữ đều có thể trong nháy mắt thuần phát, cho nên lực chiến đấu trong chốc lát của hắn không hề dưới ma pháp sư chính thức.